Hai bình huyện trịnh gia thôn ở vào rầm rộ vương triều phía đông bên cạnh khu vực. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, đồng ruộng hoa màu cũng lớn lên hảo. Hàng năm được mùa, các cha các hội nhật tử tuy không phải cẩm y ngọc thực, lại cũng là ấm no có thừa. Ngày thường cái này thôn nhỏ nhưng thật ra rất là an tỉnh tượng hòa, từng nhà lấy trồng trọt mà sống, ngẫu nhiên cũng đi thôn quanh thân núi sâu giả, trong rừng mặc lộng chút món ăn hoang giả đánh bữa ăn ngon. Triệu ngủ nương bưng một bồn quần áo, đang nghĩ ngợi tới hôm nay cơm trưa làm chút cái gì thức ăn lại no bụng, lại có thể đỡ thèm, liền nghe bên cạnh trịnh lão hán trong nhà truyền đến lãng xoảng một tiếng. Nàng khiếp sợ, tròn vo thân mình trung một chút, chạy nhanh triều bên cạnh nhìn qua đi, liền nhìn một cái cả người màu sắc rực rỡ lão mụ tử từ bên trong chạy ra tới, phía sau còn đi theo một cái hoa áo ngắn yểu điệu cô nương gia, rõ ràng là trịnh lão hán tiểu nữ nhi trịnh anh nương. Lúc này Trịnh Anh nương trong tay cầm một cái, cây chổi, biên đuổi theo kia phụ nhân đánh, biên mắng, thật khi ta là nói không nhà chồng, cái gì chưa vẹo táo nứt đều hướng ta nơi này nói, lần sau lại đến, ta đập nát ngươi lão miệng. Triệu ngũ nương nghe vậy, định nhãn xem qua đi, mới nhận ra kia phụ nhân thật đúng là, trong thị trấn có tiếng thiết miệng bà mối tôm đại nương đâu, chỉ thấy tôm đại nương đầy mặt oán hận nói. Lại cứ ngươi tin quý, cũng không nhìn xem ngươi kia đức hạnh. Nếu không có chút chuyện mạo, ngươi cho rằng hứa tú tài có. Thể coi trọng ngươi như vậy bần gia nữ. Thật là cái mũi cắm tỏi trang tượng. Ngươi cái này lão hóa, miệng gió phun không ra ngà voi tới. Ta đập nát ngươi miệng, trình anh nương lại cầm cây chổi đuổi theo qua đi. Chỉ đem kia tôm đại nương đuổi theo không ảnh nhi, mới trở về. Trong miệng còn biên nhắc mãi cái gì. Triệu ngũ nương thấy nàng bộ dáng này. Cũng không dám nhiều đại, chạy nhanh bưng chậu đi trong thôn hồ nước bên kia. Nàng mới vừa đi, Trịnh Anh Nương trong nhà liền đi ra một cái. Lớn bụng phụ nhân, nhìn dáng vẻ đã sắp lâm bồn. Đúng là Trịnh Anh Nương đại tổ Trương Thị. Trương Thị lo lắng nhìn chính mình cô em chồng, thấy nàng đã trở lại, chạy nhanh đi bắt lấy nàng trong tay cây chổi. Khuyên nhủ nàng nói nàng, ngươi cố tình trí cái gì khí, ngươi như vậy một nháo, ngày sau ai còn dám cho ngươi làm mai. Trương thì đối cô em chồng như vậy cách làm rất là không mừng. Nàng cũng không phải không thích cô em chồng, chẳng qua kia hứa tú tài thật là làng trên sóng dưới nổi. Danh người trong sạch, nhưng gia đọc sách bí chữ, trên người còn có công danh, ngày sau nếu là lại hướng lên trên mặt tiến thêm một bước, nhưng chính là cái viên chức, cô em chồng không phải cũng thành quan thái thái sao, đây chính là nhiều quan tông diệu tổ sự tình a Cố tình này cô em chồng vừa nghe là cho hứa tú tại làm mai, lập tức liền thay đổi sắc mặt, cầm cây chổi đem càng cấp đánh đi rồi, nàng này một nháo, không nói hôn sự này, chính là nhà người khác, không chừng cũng không dám tới, cửa tới làm mai, cả không ra, cũng không đi nhân gia như vậy. Trình Anh Nương nói một câu, chính mình cầm trang giô quần áo bồn cổ tử, hướng thôn phía trước đi giặt hồ quần áo, nàng biên đi, biên cắn răng. Nhớ tới đời trước sự tình, nàng đến bây giờ còn cùng làm ác mộng giống nhau đâu. Đời trước chính là ngày này, hứa gia người làm tôn bà mối lại đây cầu hôn, đem kia hứa người nhà khen đến ba hoa chết chòe, nàng cũng coi như là một môn đỉnh tốt hôn sự cấp ứng, ai tưởng tưởng. kia hứa thành cối, xác thật là có chút tài hoa, làm người lại rất thanh cao. Người nọ hoàn toàn là xem nàng diện mạo hảo, mới làm người lại đây làm mai. Đi hứa gia kia bà bà cao thị liền đem nàng coi như nô tài chống nhau sai sử, cả ngày không đánh tước mắng, nàng cực cực khổ khổ nhịn hảo trước năm, cuối cùng là ngóng trong kia hứa thành cối có tiền đồ, lại không ngờ kia hứa thành cối vì thăng quan phát tài, thế nhưng cưới huyện lệnh gia thiên kim, đem nàng cấp thôi. Khi đó chính trực chiến loạn, nhà mẹ đẻ đại ca, đã sớm bị trương binh đi, vẫn luôn không trở về, đại tổ vì sinh tồn, cũng mang theo chất nhi tái giá. Nàng cơ khổ một người, cùng đường, vốn là muốn chính mình đi trầm đường, lại cũng nuốt không dưới kia khẩu khí, dùng trên người trộm lưu một cây trăm bạc tử, lộng bao dược, đem kia phụ lòng người toàn gia toàn cấp dược đổ. Nàng chính mình cũng uống một ngụm, kết thúc kia đạp hư cả đời. Không nghĩ tới tỉnh lại có thể thế nhưng về tới 16 tuổi chưa cả là lúc. Nàng chính mình đã báo thù rửa. Hận, đời này cũng sẽ không đi tìm hướng người nhà đen đuổi. Chẳng qua lại rốt cuộc sẽ không gã vào nhân gia như vậy dạy xéo chính mình. Chỉ là hôm nay khi bà mối tới, nói lại là đời trước kia phiên lời nói, nàng rốt cuộc là không nhìn xuống, lúc này mới thuận tiện xì hơi đem người cấp đuổi ra đi. Trình Anh Nương cảm thấy chính mình hôm nay như vậy, bà mối đánh ra đi sự tình rất là lanh lẹ, lại không hiểu được thôn trước kia khẩu lão hồ nước bên cạnh, mấy cái chặt hồ quần áo tẩu tử bà nương nhóm. Nguyên nhân chính là nàng chuyện này, cười chính náo nhiệt. Nguyên lai triệu ngũ nương hôm nay xem đủ trò hay, đi hồ nước biên thời điểm, gặp mấy cái đại tổ tử, liền nói lên chuyện này. Đoàn người vừa nghe, đều tới hứng thú, có phía trước nghe xong điểm tiếng gió vừa nói, mới biết được nguyên lai là hứa tú tài gia tới cầu hôn. Thật là không biết tốt xấu, kia hứa tú tài gia cũng không phải là cái tùy tùy tiện tiện nhân gia, nàng cái tiểu phụ dưỡng, còn muốn trang bị nhân gia đâu. Nói chuyện, chính là trịnh gia thôn thợ rèn trịnh tạng đá lớn bà nương, nhân xưng tạng đá lớn tức phụ. Triệu ngũ nương nói, cùng nàng cái kia bị ổi nương chống nhau, tầm mắt biện pháp hay đâu. Lúc trước trịnh lão hán thật tốt người, còn không phải bị ghét bỏ. Nàng nam nhân lúc trước liền đối trịnh anh nương mẹ ruột nhớ thương, mấy năm nay nàng trong lòng còn ghi hận việc này đâu. Tạng đá lớn tức phụ nói, chính là... Nếu không phải lúc trước trịnh lão hán thu lưu nữ nhân kia, còn không chừng bị bắn được, địa phương nào đâu. Cho nên nói, này không tiếc phút người, ông trời đều xem bất quá, sớm cấp thu thập. Nói ai đâu? Một chậu nước liền cấp bác lại đây, này đó vừa mới còn nói náo nhiệt mấy người, tức khác liền thành gà rớt vào nồi canh. Mấy người ngây người một chút, liền thở phì phì hướng lên trên vừa thấy, liền nhìn trịnh anh nương xoa eo chính hổ mặt nhìn bọn họ. Thấy bọn họ nhìn qua, nàng cũng không sợ hãi, chỉ vào mấy người nói, cái nào lặng miệng tử, cả ngày ở bên ngoài loạn cua, môi múa mép, cũng không sợ xuống địa ngục xả lưỡi căng. Trình anh nương, ngươi đây là làm gì đâu, ngươi nghe xong chúng ta nói ngươi. Ngươi này một cái đại cô nương gia động này thôi tay, cũng không sợ hỏng rồi thanh danh, về sau nhà ai dám cưới ngươi. Tặng đá lớn tức phụ đứng lên, xoa tròn vò eo, liền phải đi lên đánh người. Trịnh Anh Nương đã sớm cầm bên cạnh gậy cổ tử, chỉ vào nàng nói, ngươi nhưng thật ra lại đem vừa mới những lời này đó nói ra nghe một chút, ta xem là ngươi miệng rộng, ngạnh, vẫn là ta này gậy cổ ngạnh. Tạng đá lớn tức phụ cũng là cái đanh đá người, lại cũng là miệng nhanh nhẹn một ít, không có cùng người liều mạng tàn nhẫn đầu, trước mắt nhìn Trịnh Anh Nương quần áo liều mạng thế, cũng không dám tiến lên, chỉ tại chỗ đứng, rất xa nói. Ngươi tàn nhẫn cái gì, 16 tuổi đại cô nương, còn ăn vạ trong nhà, cho rằng chính mình là ai đâu. Trịnh gia Đại lang có ngươi cái này mùi tử, thật là đổ tám đời vận đen. Trịnh anh nương cười nói, ngươi gã chồng như, thế nào, nhiều năm như vậy liền cái trứng cũng chưa cấp lão trịnh gia cấp sinh ra tới, một chút không được trứng gà mái già thôi. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, lão nương cùng ngươi liều mạng, tạng đá lớn tức phụ bị người chậm chỗ đâu trong lòng hỏa hôi hổi ra bên ngoài mạo liền phải tìm trình anh nương tư đánh bên cạnh triệu ngũ nương thấy hai người xảo lợi hại vừa mới lại nói xấu bị người rảo vừa vặn trên mặt có chút tao đến hoảng chạy nhanh lôi kéo bên cạnh tặng đá lớn tức phụ tính nàng một cái không quy của cô nương về sau nói không nhà chồng có nàng khóc thời điểm ngươi nhưng đừng vì nàng hỏng rồi thanh danh ngươi bà bà cũng không phải là cái ái nháo sự Trịnh Anh Nương cười lạnh nhìn bọn họ, bưng chậu chạy vội bên cạnh đi giặt quần áo đi, cũng không xem hai người liếc mắt một cái. Tạng đá lớn tức phụ rốt cuộc nhớ chính mình bà bà bên kia, trong lòng chỉ có thể nghẹn một cổ khí, hung hăng hướng Trịnh Anh Nương bên này thóa một ngụm. Bên cạnh mặt khác tẩu tử, tức phụ nhóm nhìn thấy Trịnh Anh Nương đanh đá kính nhi, cũng không dám lại nói nàng lời nói, các nàng tuy rằng ngày thường còn nói trước lời nói thô tục. Chính là cũng không dám bên ngoài thường cùng người đánh nhau nháo sự, nói ra đi, cũng thành người đàn bà đánh đá. Đều vội vội vàng vàng giặt sạch quần áo trở về nhà đi. Hồ nước bên cạnh lập tức an tỉnh lại, chỉ nghe chầy cổ đấm đánh quần áo thanh âm. Một lát sau, hồ nước bên cạnh chỉ còn lại có Trịnh Anh nương một người ở xoa quần áo. Thường, lưu tới này đó sống, nàng đại ca đại tổ là cực nhỏ làm nàng làm. Sao lại bị hứa gia cấp tra tấn, cái gì chơ sống mà sống đều có thể làm. Hiện tại đã trở lại, nàng cũng nghĩ giúp đỡ trong nhà chia sẻ một chút việc. Mấy ngày nay thật vất vả một lần nữa thích ứng một lần nữa trở về sự tình, không nghĩ tới này hôn sự lại toát ra tới. Trong thôn 14 tuổi liền phải nói nhà chồng, nàng này hôn sự vẫn là bởi vì chữ đạo hiếu, lúc này mới trì hoãn nói 16. Nàng gã quá một lần người, đối nam. Nhưng cũng là nản lòng thoái chí, lại không muốn cha đập chính mình đi hậu hạ nhân gia. Chỉ là hôm nay những người này vừa nói, nàng lại nghĩ tới trong nhà ca tẩu mấy ngày nay mặc ủ mày ê. Còn có hôm nay chính mình đuổi đi hứa gia bà mỗi lúc sau, luôn luôn đối nàng vẽ mặt ôn hòa tẩu tử đều thay đổi sắc mặt. Chẳng lẽ, chính mình liền thật sự muốn lại đi một lần như vậy lộ sao? Nàng không muốn gả cho hứa thành cối, cũng không muốn gả cho trong thôn nhà khác. Chính là này đại ở nhà, chỉ sợ cũng là ngốc không dài. Thả tổ tử lập tức muốn thêm chất nhi, đến lúc đó chính mình này chưa xuất giá đại cô nương, liền càng thêm chướng mắt. Trịnh anh nương nhớ tới đời trước khổ, lại nghĩ hiện giờ này lại không biết nên như thế nào quá nhật tử, trong lòng càng thêm khổ lên. Nước mắt hạt châu cũng một chọt một chọt hướng phía dưới lạc trong lòng khóc lóc nhật tử như vậy gian nan ông trời còn không bằng đừng làm cho nàng sống thêm một lần tả hữu cũng bất quá là lại chịu một lần đau khổ thôi đại chuỳ huynh đệ lại sang thú đã trở lại đâu lần này nhìn thu hoạch không ít a còn thành phía sau trên bờ đột nhiên truyền đến lưỡng đạo trọng nam anh đương quay đầu lại nhìn lại liền nhìn trong thôn năm phút ca chính cầm cái cuốc cùng một cái dáng người thập phần cao lớn nam nhân nói lời này Khi nam nhân trên người cổng gia thú, trên eo đựng con thỏ cùng gà rừng linh tinh món ăn hoang dã, cánh tay thượng còn treo một con thô rác đại cung, nhìn thập phần thô cuồng. Người nọ hằng huyên xong, rồi, đang muốn nhấc chân đi, mới đi rồi hai bước, liền quay đầu nhìn lại đây. Anh nương nào biết đâu rằng hắn sẽ nhìn qua, cả người sửng sốt, ngóc ngóc nhìn không nhút nhích. Chỉ thấy người này một đôi lông mày phiên nghiêng nhập tấn, nhãn tuyến hẹp dài, con ngươi đen như mực nhìn qua thời điểm thập phần có thần cũng may trịnh anh nương là kinh sự tình lập tức phản ứng lại đây đối với hắn hung hăng nói nhìn cái gì đâu sau đó liền tức giận chuyển qua thân mình chôn đầu bắt đầu đấm đánh quần áo chỉ là động tác lại có vẻ hoảng loạn một ít một lát sau trịnh anh nương mới trộn quay đầu lại nhìn thoáng qua cũng đã không thấy người này thân ảnh nàng cao mày quay đầu tới Trong lòng âm thầm nói, vừa mới 5 phút ca kêu hắn đại truy, chẳng lẽ hắn chính là cái kia danh Dương khai bình huyện lý đại truy? Trên đường trở về, Trịnh Anh nương lại nghĩ tới Lý đại truy người này tới. Khi đó thiên hạ đã đại loạn, hoàng đế lão tử mấy cái long tử long tôm mang theo người cả ngày nơi nơi, đánh dặc trong thôn không ít người bị chinh đi rồi, Lý đại truy đó là cùng nàng đại ca Trịnh đại lang cùng nhau đi sao lại đại ca trịnh đại lang vẫn luôn không trở về lý đại duy cũng không trở về chỉ có một ngày nghe nói trong huyện tới đại nhân vật nói là huyện lệnh đại nhân mang theo đại quan đi cách vách lý gia thôn đem cấp này lý đại duy trong nhà gia quan tiến tước kia lý đại duy không có con cái nhưng thật ra tiện nghi hắn kia què chân đường huynh toàn gia người gà chó lên trời hảo không phong cảnh nàng sở dĩ như vậy rõ ràng Vẫn là bởi vì hứa thành cối cả ngày ở nhà nhắc mãi, nói cái gì trời cao bất công, hắn khổ đọc thánh hiền chi thư, thế nhưng sao không được một chế sơn giả thưa nhân. Cả ngày nói chút toan hủ lời nói, lại lấy nàng xì hơi. Hiện giờ nhớ tới, lúc trước nàng vì nàng nương theo như lời nữ tử hiền lương chi danh, bạch bạch bị hứa gia mẫu tử ủy khuất, thật là quá không đáng giá. Chi bằng hiện giờ như vậy đánh đá một ít, còn làm chính mình quá càng. Tự tại. Em gái đã về rồi. Trịnh Đại Lan chính thức thần quét sân, thấy mùi tử tiếng trong viện, cười chào hỏi. Hắn lớn lên cùng đã qua đời trịnh lão Hán thập phần giống, trung đẳng dáng người, thực thật thà chất vác. Không coi là thập phần cường tráng, lại bởi vì năm này tháng nọ đại thiết, hai cái cánh tay có vẻ thập phần hữu lực. A ca hôm nay trở về cũng thập phần sớm. Trịnh Anh Nương nở nụ cười, nàng cùng cái này huynh trưởng cũng không phải thập phần thân hậu. Tuy rằng huynh trưởng, đối nàng thật không tồi, chính là bởi vì khi còn nhỏ không như thế nào chỗ quá, cho nên cũng không có cái loại này huynh mùi gian thân mật. Bất quá từ sau khi trở về, nàng cũng có nghĩ thầm cùng cái này duy nhất thân nhân hảo hảo ở chung, đem đã từng xem nhà thân tình bổ trở về, mới vừa phơi hảo quần áo, bên này đại tổ trương thì cũng từ trong phòng bếp ra tới, nhìn Trịnh Anh Nương chuẩn bị vào nhà. Chạy nhanh kéo kéo một bên ngơ ngác Trịnh Đại Lan. Trịnh Đại Lan bừng tỉnh lại đây, chạy. Nhanh đối với Trịnh Anh Nương nói, Anh Nương a, ngươi này vừa trở về, liền ở trong sân ngồi ngồi, A-ca có chuyện cùng ngươi nói. Trịnh Anh Nương quay đầu, nhìn ca tẩu hai người sắc mặt đều có chút xấu hổ, trong lòng cũng đoán ra vài phần tên tuổi tới. Nàng đơn giản buông trong tay bồn cổ, ngồi ở trong viện trên tảng đá, A-ca có chuyện, cứ việc nói đi, ta này trịnh đại lang chà sát tay khẩn trương nhấp nhấp miệng tựa hồ không biết sao mở miệng hắn nhìn chính mình bà nương trương thị ý bảo nàng mở miệng nói rốt cuộc đây là nữ tác nhân gia sự tình chính mình một đại nam nhân mở miệng luôn là không dễ chịu nhi trương thị thấy hắn hũ nút một cái chất khoác bất cứ giá nào tìm điều băng ghế ra tới ngồi ở trịnh anh nương trước mặt nàng một tay đỡ bụng một bên nói anh nương a Này lại nói tiếp, ngươi cũng 16. Chúng ta thôn tuổi này cô nương gia, nhưng đều là lấy chồng. Hiện tại cha mẹ không còn nữa, ngươi này hôn sự tự nhiên là ta này làm tẩu tử cùng ngươi Akathu. Xếp! Ngươi xem hôm nay kia hứa tú tài gia tìm bà mối lại đây, thuyết minh là nhìn trúng ngươi, ta và ngươi Akathu lượng qua, cảm thấy thập phần thích hợp, ngươi nếu là cảm thấy hành, chúng ta này liền tìm người ứng nhân gia, ngươi xem coi thế nào. Trịnh Anh Nương vừa nghe, tay nắm thật chặt, nhìn mắt bên cạnh đầy mặt xấu hổ trịnh Đại Lang, A-ca cũng là ý tứ này. Này, hứa tú tài trong nhà xác thật không tồi. Kia A-ca tìm người hỏi thăm quá nhà hắn sao. A-ca biết, kia hứa gia lão Thái. Thái là cái người đọc sách xuất thân, tay chân không chăm chỉ, ngủ góc cũng không phân biệt được. Kia hứa tú tài cũng bị dưỡng cả ngày chỉ biết đọc sách, bên sự tình đều sẽ không. Ta nếu là đi qua, cũng chỉ là hầu hạ hắn sao nương hai nhi. Không nói đến này đó, ngày sau nếu là hứa tú tài quả thực có tiền đồ, hắn nếu là nhìn trúng bên nhân gia thiên kim tiểu thư, ta này hương giả xuất thân, có phải hay không phải cho người chuyển chỗ ngồi. Nếu là quả thực như vậy, ta đến lúc đó cũng chỉ dư lại tử. Lộ một cái, Trình Anh nương biên nói, biên chạy nước mắt xuống dưới. Em gái, ngươi đừng nói nữa, ta này nhưng đều không biết là ta này làm ca ca hồn ngươi chớ có khóc trịnh đại lang luống cuống trước nay đều là tin quý dưỡng muội muội lập tức khóc thành cái dạng này hắn trong lòng cũng không thoải mái lại không biết như thế nào hóng chỉ có thể hung hăng trừng mắt chính mình bà nương đều là ngươi ra chủ ý trương thị cũng cảm thấy oan ủng nàng là cảm thấy hứa tú tài rốt cuộc là có năng lực bao nhiêu người da muốn gả qua đi tiểu cô có cái này tạo hóa Cũng là trong nhà phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ sự tình. Nàng lại không biết này hứa tú tài gia là cái thế nào. Thả tiểu cô nói cũng không chừng là thật là giả đâu. Nàng nói, anh nương, người nói đây đều là đoán mò, kia hứa tú tài định không phải là người như vậy, ngày sau nếu là phát đạt, ngươi cũng là cái quan thái thái. Tẩu tử lời này không phải cũng là hạt cân nhắc sao. Trình anh nương lau nước mắt chúng ta. Nông dân, cả chồng đều là xem nhân gia có thể hay không làm việc, ta ngày sau gả qua đi, không ngừng không thể hưởng phúc, còn phải dưỡng toàn gia già trẻ, nếu là như thế này, còn không bằng làm ta tìm cái cây mây treo cổ. Nói cái gì chửi tục? Trịnh Đại Lan không cao hứng, hắn liền này một cái mùi tử, cha mẹ phủng trong lòng bàn tay dưỡng, như thế nào có thể cho người như vậy dạy xéo? Nếu anh nương không thích, việc này liền như vậy tính kia hứa gia không có có thể làm việc anh nương, đi qua cũng là chịu khổ không bằng ngày sau tìm cái có khả năng nông dân gia nhật tử tốt xấu cũng có thể không ăn đói mặc rách trương thị vừa nghe có chút không cao hứng này đều mười sáu trịnh đại lang hoành nàng liếc mắt một cái nàng liền khí nói không ra lời chỉ có thể khẽ cắn môi trong lòng cảm thấy ủy khuất nóng nảy nàng cũng không phải chung không dưới cô em chồng Chẳng qua trong nhà có cái lớn như vậy tuổi không lấy chồng cô em chồng, thanh danh sát thật không dễ nghe. Những cái đó không biết, còn tưởng rằng là nàng cái này làm tẩu tử không hảo hảo thu xếp, chậm trẻ tiểu cô chung thân đại sự đâu. Hơn nữa trong nhà lập tức muốn thêm dân cư, nhiều dưỡng một người, này không phải cũng thêm gánh nặng sao? Vì việc này, chữa trưa dùng cơm thời điểm, toàn gia người cũng không nói gì trương thị liền chén đũa cũng chưa thu liền đỡ bụng vào phòng trình đại lan nhìn nhà mình mùi tử thu thập chén đũa trong lòng cũng khó chịu khuyên nhủ ngươi đừng vội ngươi tẩu tử chính là cái này tính nết quá hai ngày liền chính mình hảo trình anh nương trong lòng tuy rằng cũng không thập phần xem trọng lại cũng chỉ có thể gật đầu a ca nói chính là nhìn trịnh anh nương bưng chén đũa vào phòng bếp trình đại lan trong lòng buồn đến hoảng Mùi tử trước kia nhưng không như vậy cần mẫn, cả ngày cũng ở trong phòng xem mẹ lưu lại một ít thư, coi như kiều tiểu thư dưỡng. Kết quả trước đó vài ngày bị phong hàn thật vất vả cứu về rồi, người cũng không có trước kia cái. Loại này kiều khí, lại sẽ săn sóc người, cũng hảo ở chung. Nếu lại nói tiếp, hắn cũng luyến tiếc mùi tử đi nhân gia trong nhà. Chính là cuộc sống này muốn quá, cũng không khác biện pháp a Nhà ai cô nương, cũng không có không gả chồng A, trong phòng bếp, trình anh nương biên thu thập chén đũa vừa nghĩ chính mình hiện giờ như vậy cuộc diện. Hôm nay đại tổ trương thị như vậy thái độ, đã biểu lộ chính mình này cô em chồng là không thể ở nhà ngốc. Nếu bằng không, ca tổ cuộc sống này cũng không yên ổn. Tuy rằng nàng A-ca hiện tại che chở nàng, nhưng là cứ thế mãi cũng không phải cái kế lâu dài. Huống hộ ngày sau thế đạo rối loạn, nàng cái chưa gả cô nương gia, nếu là không cái ổn thỏa dựa vào, nhật tử cũng sẽ không hảo. Chẳng qua làm nàng lại đi hứa gia, nàng là trăm triệu sẽ không đáp ứng. Nếu không đi hứa gia, bên nhân gia cũng chưa chắc thấy được có bao nhiêu hảo. Thả hảo những người này cha nam tử đều bị bị triều đình chinh đi rồi, lưu lại rất nhiều cô nhi quả phụ. Lưu lại những cái đó lại đều là chút lão nhược bệnh tàn. Nàng cũng không thể nhẫn tâm đi theo người như vậy. Nhớ tới này hiện giờ khốn cục, Trịnh Anh Nương gấu giận không thôi. Nếu là có thể cả hảo nhân gia, nam nhân hảo, nhật tử cũng hảo, kia liền hảo. Trịnh Anh Nương cảm thấy không có khả năng, này thế đạo, phàm là có năng lực nam nhân cũng sẽ không mở hương giả tiềm tức phụ. Đó là gặp, cũng tất nhiên là có thể có thiếp, nàng như vậy cái gì cũng chưa nếu là đi như vậy nhà cao cửa rộng cũng là bị người xoa tròn bóp dẹp sống sờ sờ tra tấn trừ phi này nam nhân trình anh nương trong tay động tác đột nhiên một đốn trong lòng nhớ tới một người tới đời trước cái kia lý đại duy là không thành hôn thả không có con cái hắn sao lại chính là lập công phong tước chẳng qua lại bạch bạch tiện nghi hắn cái kia tộc huynh nếu là chính mình nếu là chính mình gả cho hắn ngày sau sinh hạ nhi tử dưỡng cái mấy năm Chỉ đợi hắn lập công phong tước, đến lúc đó tự nhiên là chính mình thân nhi tập tước. Chính mình cũng liền đi theo hưởng phúc, thành hầu tước cha lão thái thái. Trịnh Anh Nương trong lòng từng đợt nhảy lên lên. Nàng nghĩ tới ngày lạnh, không nghĩ lại bị người đạp hư, yên phận quá cả đời, cũng không cần lo lắng ngày sau bị người vứt bỏ. Chỉ cần có thể quá ngày lạnh, làm quả phụ cũng nguyện ý. Trịnh Anh Nương thu thập hảo phòng bếp từ phòng trong ra tới. Đại tẩu trương thì đang ở nhà chính theo thồ may vá sóng, A-ca Trịnh Đại Lan ở vừa nói lấy lòng nói, trên mặt thập phần khó, xử, Trịnh Anh Nương cúi đầu đi đến, A-ca, tẩu tử, em gái, ngươi vội xong rồi liền đi nghỉ sẽ, này một chút cũng không gì phải làm. Trịnh Đại Lan lo lắng nhà mình mùi tử nhìn tức phụ sắc mặt, lại nếu không hảo tưởng, hắn cũng thập phần khó xử, một đầu là chính mình tức phụ. Mặt khác một bên là thân mùi tử, này giúp ai đều là không cái hảo. Trình Anh Nương thấy hắn trong mắt khó xử, cúi đầu, vạn vẹo tay áo, nói, A ca, ta nguyện ý tìm nhà chồng. Thật sự, Đại Tổ Trương thì lúc này mới. ngẩng đầu nhìn nàng, sát mặt cũng so vừa rồi đẹp một ít. Trình Đại Lan lại nắm nảy, em gái, ngươi hay là vì ta và ngươi tổ tử khó xử chính mình, chúng ta không quan trọng nhi. Trương thì tức khắc xù mặt hoành hắn liếc mắt một cái lại đối với trịnh anh nương nói anh nương ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng nếu quả thực ta liền cùng tôn đại nương bên kia nói nói làm nàng đi cùng hứa gia, không phải hứa gia trịnh anh nương ngẩng đầu đôi mắt trong trẻo trương thì sửng sốt không phải hứa gia nàng nghĩ lại chỉ cần tiểu cô nguyện ý cả đi ra ngoài không phải hứa gia cũng đúng kia hảo ta liền tìm người giúp ngươi đi tương xem hữu hảo liền sớm định ra tới trịnh anh nương thấy tẩu tử như vậy vội vàng trong lòng không tránh được có vài phần chua xót nàng có tâm cùng ca tẩu hảo hảo nơi chốn lại không nghĩ liền cơ hội này cũng chưa trương thì thấy nàng như vậy cũng cảm thấy chính mình vừa mới biểu hiện quá mức nóng nảy đứng lên qua đi lôi kéo tay nàng anh nương không phải ta này tẩu tử không dung người chỉ là ngươi này tuổi không nói việc hôn nhân liền chậm Ta đi tìm người cho ngươi tương nhìn lại, này nhưng đến sớm một chút định ra tới. Trình anh nương gật đầu, anh nương đa tà tổ tử. Nàng sau khi nói xong, xoay người liền ra cửa đi. Trịnh Đại Lang nhìn nhà mình mùi tử, hung hăng đỡ một ven mặt, lại chỉ vào trương thì nói, đều tại ngươi này bà nương. Hắn mùi tử như vậy cấp, có thể tìm cái gì người trong sạch này nếu là thật chậm. Trễ mùi tử chung thân đại sự. Hắn ngày sau làm sao dám đi gặp chính mình chết đi cha. Trương Thị Nhưng thật ra không cảm thấy làm sao vậy. Nàng này làm tẩu tử cũng không có đãi cô em chồng, ngược lại vì nàng nơi trốn suy nghĩ. Này gả chồng là chuyện tốt, nếu là không gả mới là muốn bị người xem thường đâu. Có Trình Anh nương cật đầu, nàng cũng một khắc không chậm trễ, này liền đi hướng chính mình nhà mẹ đẻ bên kia đi, muốn cho nhà mẹ đẻ người giúp đỡ cấp cô em chồng muốn nhìn tương xem. Không cầu trong nhà giàu có, có thể có cái ấm no cũng là có thể. Trình Anh Nương nhưng thật ra không biết nàng tẩu tự cấp như vậy Trình Độ. Ra cửa đi lúc sau, liền đi trong thôn Trình Năm phút trong nhà. Trình Năm phút Nương là Lý gia thôn lại đây, cùng Lý Đại Truy là một cái thôn nhi, nàng quyết định chú ý cả cho Lý Đại Truy, lại cũng hy vọng là Lý gia người chính nhi bác, kinh tiềm bà mối tới nói việc hôn nhân. Bất quá lý đại truy đời trước như vậy tuổi, nhưng vẫn chưa từng đón châu, cũng không biết là cùng duyên cớ. Nàng suy nghĩ tìm người hỏi thăm rõ ràng tình huống, lại tượng bước tiếp theo. Anh nương tới. Trịnh năm phút nương trịnh lý thì ở trong sân xoa xoa dây cỏ, thấy trịnh anh nương tới, cười vẫy tay. Nàng là cái hòa khí người, chỉ là mệnh khổ điểm nhi, tuổi trẻ thời điểm bị trịnh năm phút hắn cha đánh cậy chân. Mãi cho đến Trịnh năm phút cha uống rượu uống đã chết, mới quá thường mấy năm tự tại Nhật Tử. Trịnh Anh Nương trước kia cùng nàng cũng không phải thập phần quen, thuộc chỉ là từ trọng sinh trở về lúc sau, nàng phía trước mấy ngày đần độn, ở trong thôn nơi nơi lắc lư, liền gặp đang ở trong viện làm việc Trịnh Lý Thị. Vì Trịnh Lý Thị gọi tới rồi trong viện, Trịnh Anh Nương còn cùng nằm mơ giống nhau. Sao lại Trịnh Lý Thị cùng nàng nói lên khi còn nhỏ sự tình, lúc này mới làm anh nương cảm thấy chính mình là sống lại, người ở đây, còn nhớ rõ nàng khi còn nhỏ đâu. Thiếm, 5 phút ca không ở trong nhà sao? Đúng vậy, trấn trên bên kia muốn đậu hũ đâu, hắn. Canh ba lên làm, buổi sáng liền đưa đi qua. Trịnh Lý Thị nói, trên mặt đều là thỏa mãn. Hiện tại nhi tử trưởng thành, thả đã nói việc hôn nhân, lập tức liền phải có thức phụ vào cửa. Đây chính là nàng trước kia không nghĩ tới nhập tử đâu. Nga, ta hôm nay cái buổi sáng còn nhìn hắn ra bên ngoài đi đâu, nguyên lai là đi trấn trên. Trịnh anh nương biên làm việc, vừa cười nói, ta còn xem hắn cùng một người nói chuyện, giống như không phải chúng ta thôn, kêu cái gì đại trùy. Đó là lý đại truy Đi. Trịnh lý thị nở nụ cười, hắn cùng năm phút đánh tiểu nhận thức, hôm qua nghe năm phút nói đại trùy cần nhất ở chúng ta bên này, trên núi săn thú đâu hẳn là gặp gỡ nguyên lai là, là ở bên này trên núi săn thú trình anh nương trong lòng chật chật lại cười nói nhìn còn rất hung ta cũng chưa dám đi cùng năm phút ca nói chuyện đâu ai hắn chính là lớn lên cao lớn thô kệch tâm nhãn nhưng thật ra tốt trước kia ta này xem bệnh không có tiền còn cấp nhà chúng ta mượn quá chi tiêu đâu kia lý đại tổ mỗi ngày thấy hắn như vậy nhi cũng không sợ a trình anh nương thử thăm dò nói Trịnh Lý Thị đem dây cỏ bó thành một đống nhi, lại lần nữa xoa dây thừng, còn không có đón dâu đâu, trong nhà liền hắn nương. Trịnh anh nương trọng mắt vừa chuyển nhi, cười nói, nhìn nhưng lão đại, cũng chưa thành thân đâu. Trịnh Lý Thị thở dài, lại nói tiếp này tiểu tử thân thế rất đáng thương. Hắn nương lúc trước hoài hắn tái giá đến lý gia thôn, hắn cha đi rồi lúc sau, trong nhà đồng ruộng, đều cấp bụng cha thư đi rồi. Trong nhà mỗi đồng ruộng nhi, làm mai cũng khó khăn. Trình Anh Nương nghĩ, nguyên lai là này đó nguyên nhân không có thể kết thân đâu. Biết rõ ràng Lý Đại truy tình huống, Trình Anh Nương cũng thất thần giúp đỡ Trịnh Lý Thị thu thập đồ vật, mới lại hướng chính mình trong nhà đi. Về đến nhà, Trương Thị đã từ nhà mẹ đẻ đã trở lại, thấy Anh Nương trở về, lại cười một phen đánh giá. Trình Anh Nương bị nàng xem có chút phát mau, chứ khóa trực tiếp vào trong phòng bếp nấu cơm trong lòng suy nghĩ như thế nào làm lý đại truy tới làm mai rốt cuộc ấn lý đại nương nói hắn chưa từng đón dâu cũng không phải không cưới mà là không có cô nương chịu gả nàng tự nhận chính mình cũng không thể so người khác kém bồ dáng cũng là trong thôn xuất sắc chỉ là không biết này như thế nào cùng lý gia thành một nhà đâu huống hồ nếu là phải cả lý gia chỉ là nàng a ca trịnh đại lang này một quan liền không hảo quá buổi tối chùm cơm, Trương Thị uống xong rồi nước canh. Liền nói, anh nương, ta hôm nay ra đi, cho ngươi tìm một hộ nhà. kia chính là Trương gia thôn nổi danh phú hộ, trong nhà cũng liền một cái nhi tử cũng hai cái cô nương. Hai vợ chồng già đều hảo quá thật sự đâu, ngươi nếu là không thành vấn đề, đã nhiều ngày liền làm người thân nhân tới cửa tới nói. Hôn sự này Trương Thị là thập phần vừa lòng. Trong nhà giàu có, thả không có chị em dâu vấn đề đương nhiên chỉ một chút nàng nhưng thật ra chưa nói kia hộ nhân gia nhi tử là cái không đàn hoàng nhi ngày thường cùng trong thôn tuổi trẻ quả phụ thật không minh bạch bất quá nàng này tiểu cô như vậy tướng mạo nói vậy nếu là vào cửa người nọ cũng sẽ không lại tham luyến bên ngoài hoa dại cho nên trương thì không cảm thấy đây là cái vấn đề trịnh đại lang nghe cũng cảm thấy thập phần không tồi hắn cũng muốn cho muội tử gả hảo nhân gia Quá giàu có, ngày sau cấp cha mẹ viếng mộ mã thời điểm, cũng có thể làm cho bọn họ nhị lão yên tâm. Chỉ Trình Anh Nương lại tay chân rung lên. Lên, tẩu tự nói kia hộ nhân gia, họ gì tên gì. Kêu Trương Phú Quý, bồ dáng cũng coi như đoan chính đâu. Trương thị cười nói. Trình Anh Nương lập tức trong lòng liền trầm xuống dưới. Nàng mới vừa nghe xong này kiện, liền có chút hoài nghi. Không nghĩ tới thế nhưng thật là thằng nhãi này. Này Trương Phú Quý đại danh, nàng là nghe qua. Trương gia thôn Trương Phú Quý, bởi vì cùng huyện thừa gia nương tử thông giam, kết quả ai ai cũng biết. Sao lại bởi vì thế đạo rối loạn, tìm một cơ hội từ. Trong phòng giam chạy ra tới, liền rốt cuộc không đã trở lại. Người này cùng đại tổ một cái thôn, nàng không tin đại tổ không biết chuyện này. Không nghĩ tới, đại tổ thế nhưng nhẫn tâm đến tận đây. Trình Anh Nương ngẩng đầu nhìn Trương Thị liếc mắt một cái. Có nghĩ thầm chất vấn nàng, rồi lại không dám nhiều lời. Nếu là nói, nàng như thế nào giải thích chính mình như thế nào biết này trương phú quý đại danh. Trương Thị thấy nàng cúi đầu, cho rằng nàng thẹn thùng, cười nói, nếu ngươi cũng không thú vị, ta ngày mai khiến cho người mang tin đi. Đại tẩu thật sự dám cam đoan, người này phẩm hạnh đều dai. Trình Anh Nương nhìn chậm chậm Trương Thị, ánh mắt trong trẻo. Này, người này còn không tin ta này làm tẩu tử. Trương thì có chút chột dạ, lại cảm thấy chính mình không có làm sai. Liền trương phú quý như vậy nhân gia, bao nhiêu người muốn gả đi vào đâu. Nếu không phải anh nương này mỹ mạo truyền xa, việc này cũng không chừng có thể dễ dàng như vậy. Trịnh Đại Lan cũng nói, em gái, ta cũng cảm thấy cực hảo. Chúng ta nông hộ nhân gia chớ có quá chọn, có cái ấm no nhật tử liền thành. Đúng vậy, anh nương, người A-ca cũng đồng ý ngươi cũng muốn nghĩ chúng ta khó xử thừa dịp hiện giờ ta này còn không có sinh sản trước đem sự tình cấp thu xếp nếu là chậm nhưng lại đến chậm trễ trình anh nương đứng lên chúng ta trước suy xét mấy ngày nói xong liền hướng trong phòng đi đóng lại cửa cổ còn có thể nghe đại tổ cùng a ca oán trận thanh âm anh nương ngồi ở mép dường thường trong lòng cũng sốt ruột xem ra không thể chậm rãi nhi tới Đến chạy nhanh đem lý đại chuyên này việc hôn nhân cấp định rồi. Ngày thứ hai thiên sáng sớm, uy gà nấu cơm lúc sau, anh nương liền lại trở về phòng thu thập một phen. ở trên đầu cụ lấy một khối vải bông, vác rổ hướng thôn ngoài nhà mình vườn rau đi. Trên đường còn có thể gặp mấy cái vội làm việc, vô cùng náo nhiệt nói chuyện nhi. Lúc này cuối mùa thu, sáng sớm có chút hàng khí, trên mặt đất còn có sương sớm. Chỉ đi rồi. Một đoạn đường. Anh nương trên chân một đôi giày vải liền ướt đẫm, còn nhiễm điểm nhi bùn đất, nhìn có chút lôi thôi. Nàng trong lòng có chút bực bội, không biết chính mình làm như vậy rốt cuộc có thể hay không thành. Thả Lý Đại Truy hay không đúng như Lý Đại Nương nói như vậy phẩm hạnh đoan chính. Chỉ hiện giờ hình thức cấp gáp, không chắc nhận được nàng lại nhiều cân nhắc. Nàng nếu đã định rồi gả cho Lý Đại Truy, khi liền thành việc hôn nhân này là được. Ngày sau phu thê cảm tình rốt cuộc như. Thế nào, cũng không lắm quan trọng. Dù sao nàng sớm muộn gì cũng là muốn thụ tiếc. Đi qua một đoạn nói nhi, liền tới rồi nhà mình vườn rau. Anh nương biên nhặt rau, biên nhìn từ đào viên dưới chân núi tới nói nhi. Nơi này chỉ này một cái lộ hợp với thôn cùng định núi, nếu là lý đại truy quả thực đi đào viên sơn săn thú, nhất định là muốn hướng bên này. Nàng này hai đời cũng chưa trải qua thông đồng người chuyện này, không nghĩ tới đời này lại tới này ra nhi. Chi nương trong lòng có chút buồn, bực cũng không biết này mang ngưu là như thế nào nhân phẩm, như thế nào làm. Phía đông ngày rốt cuộc đi lên trên một chút thời điểm, sơn biên hướng vườn rau bên này, tiểu đạo như thường rốt cuộc xuất hiện một người cao lớn thân ảnh. Anh nương kinh trong tay thái diệp tử đều rơi xuống trên mặt đất, chạy nhanh cuốn quyết xây lên tới, toàn bộ nhét ở trong rổ, chờ người đến cần, liền chạy nhanh dẫn theo rổ hướng trên đường đi. Mới vừa thường nói, anh nương liền chân một oai, ngã xuống trên mặt đất. Ai da! Lý đại truy chính nhấp mô đi tới, ánh mắt đen lấy ở nắng sớm hạ rực sợ lấp lánh. Chẳng qua hắn nhìn ngồi dưới đất trịnh anh nương, lại chỉ ngắm liếc mắt một cái, liền trực tiếp đi phía trước đi đến. Anh nương nhìn hắn bóng dáng, tức khắc trừng lớn một đôi đôi mắt đẹp, vội vàng nói, uy, ngươi không phát hiện ta đổ à? Quả nhiên là đại ma ngưu lý đại truy quay đầu lại nhìn mắt chỉ chỉ chính mình ngươi kêu ta hắn thanh âm trầm thấp lại cũng có vài phần tuổi trẻ nam tử trong sáng anh nương biểu môi nơi này trừ bỏ ngươi chẳng lẽ còn có người khác lý đại truy hướng bên cạnh nhìn thoáng qua ngươi kêu ta làm chi ngươi không phát hiện ta đổ anh nương trừng mắt mắt tròn xoe nhìn hắn trong lòng ám đạo người này sẽ đương hầu tước sao thế thế nào chính là cái đại mang ngưu đâu Không phải lầm đi Nàng chính suy nghĩ đời trước có hay không nghe lầm Bên này Lý Đại duy đã đã đi tới Nếu mày nói Hôm qua Không phải ngươi làm ta không cần xem ngươi Trịnh Anh nương nghe vậy Đột nhiên ngẩng đầu Vừa lúc từ hắn trong mắt bắt chữ tới rồi một tí ít cười Hảo A Nguyên lai người này vừa mới là trang Trịnh anh nương vốn tưởng rằng người này trung thực Chính mình đổ Người này đỡ vừa đỡ Này hôn sự liền thành Dù sao trong thôn cũng không giống nhân gia tiểu thư khuê các chống nhau, nói cái lời nói đều đến trọng đường. Nhiều nhất thanh danh hư điểm, nàng cũng không sợ, chỉ cần có thể được việc là được. Trước mắt xem ra, người này còn không ngu ngốc. Đâu, thế nhưng treo chọc chính mình. Trịnh Anh Nương tức khách trận dữ, đứng lên, trong lòng ám đạo, quả nhiên nam tử đều không đáng tin. Nhìn thành thật, tặc cơ linh đâu Trình Anh Nương vừa mới trang vặn chân, hiện giờ đứng lên, lại nghĩ tới chính mình tính kế tới, tức khắc cảm thấy thẹn quá thành trận. Nàng đã chuẩn bị tốt bị Lý Đại Duy chê cười. Lý Đại Duy lại nhìn nàng một cái, xoay người phải đi. Từ từ, Trình Anh Nương chống nạnh đuổi theo qua đi. Nếu là trước đây, nàng là trăm triệu, sẽ không làm ra loại này hành động, chẳng qua trọng sinh lúc sau, nàng phát hiện chính mình phàm là hung hoành một chút sự tình liền so ngày xưa dễ làm rất nhiều. nàng vài bước đi đến lý đại truy trước mặt, trường mắt nói, ngươi vừa mới xem ta rất nhiều mắt, lại cùng ta nói này rất nhiều lời nói. hiện giờ ta thanh danh bị ngươi cấp hỏng rồi, ngươi đến phụ trách. sau khi nói xong, đã bị lý đại truy trên người kia sợi mùi máu tươi cấp hôn tráng ván đầu, nàng mắt lạnh vừa thấy, lúc này mới nhìn đến lý đại truy trên người treo một đầu lan. lý đại truy nhướng mày, như thế nào phụ trách? Trình anh nương bị này máu chảy đầm địa lan cấp sợ tới mức lưu một bước, nuốt nước miếng một cái, nữ nhi da danh tiết hỏng rồi, còn không biết như thế nào phụ trách. Nhà ta chính là này trịnh gia thôn, ngươi ngày mai liền làm người tới cùng nhà ta huynh tẩu xin cưới sự, này liền từ bỏ. Nàng hiện giờ cũng bất cứ giá nào. Huynh tẩu không dung nàng ở trong nhà, không những cái đó công phu đi. Tính kế người, hiện giờ lì lợm la liếm, chỉ đi lý gia lại nói. Tả hữu bất quá nhận đến mấy năm, nàng liền có thể giải thoát rồi. Muốn mặc làm gì, muốn mệnh, muốn ngày lành, mới là thật sự. Lý Đại Truy không nghĩ tới trình anh nương là chủ ý này. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản cho rằng cô nương này chỉ là tính tình có chút kiêu ngạo, vì hôm qua chính mình nhìn nàng hai mắt, cho nên hôm nay mới đến khó xử chính mình. Không nghĩ tới nàng thế nhưng đưa ra làm. Chính mình cưới nàng yêu cầu tuy là hắn ngày thường cân nhắc rất nhiều sự tình cũng không có thế nhưng việc này khó có thể cân nhắc hắn một đôi đơn phượng nhẵn mở to vài phần ngơ ngác nhìn trịnh anh nương tựa hồ đang xem nàng ra sao tính toán ngươi không biết ta là ai không biết trịnh anh nương trên mặt vẻ mặt thản nhiên trong lòng lại âm thầm nói nếu là không biết ai còn tới lý ngươi này đại mang ngưu lý đại truy ám sấn khó trách cô nương này dám nói lời này Hắn âm thầm thở, dài, lại nói, ngô nại lý gia thôn lý đại truy, không có củ cải, cũng không đồng ruộng. Nếu là cô nương đi qua, chỉ sợ muốn đi theo ăn đói mặt rách, ăn không được một đống cơm no. Thả mười năm trước có thầy bói cùng ta phê mệnh, tuổi già cô đơn chi tướng, khát thê khắc tử. Nếu nói phía trước, trịnh anh nương còn có vài phần tin tưởng, chỉ là này mặt sao, lại không cảm thấy có thể tin. Này Lý Đại Truy rõ ràng còn không có lão cũng đã chết trận, nơi nào còn có thể tuổi già cô đơn. Cũng không, biết là cái nào tha phương thuật sĩ phê mệnh, thật là hồ ngôn loạn ngữ. Ta mặc kệ, hiện giờ ta thanh danh bị ngươi hủy hoại, ngươi nếu là không phụ trách, ta liền làm thôn trưởng cầm giỏ tre tử đem ngươi trầm đường. Nàng trường mắt nhìn Lý Đại Truy, trong mắt tràn đầy kiên định. Lý Đại Truy lui ra phía sau một bước. Chớp chớp mắt, thấy Trịnh Anh Nương đôi mắt đều trợn tròn, trong lúc nhất thời phân không ra thật giả tới. Lại thấy Trịnh Anh Nương đôi tay chống lạnh chống đỡ hắn lộ, tuy nói hắn, cũng không sợ một nữ tử, nhưng là đối nữ tử động thủ rốt cuộc không phải nam nhi trượng phu việc làm. Cân nhắc một lát, mới vừa rồi nói, khi cô nương đãi ta trở về báo cáo mẫu thân, lại đến hồi đáp, Trịnh Anh Nương chớp mắt đột nhiên nói vậy ngươi như thế nào đối với ngươi mẫu thân nói chuyện này nhi nàng nhíu mày nghiêm túc nói ngươi không thể như vậy ăn ngay nói thật ngươi đến làm nàng cảm thấy là ngươi tưởng cưới ta thấy lý đại duy do dự nàng cắn cắn môi nói đây chính là ngươi hỏng rồi ta thanh danh lý đại duy đặt ở bên hông tay căng thẳng trong lòng thật sự là tưởng không rõ cô nương này tính toán này trong thôn lại không phải những cái đó nhà cao cửa rộng Nào có nói hai câu lời nói là có thể hỏng rồi thanh danh đi trầm đường. Nhưng là đây cũng là ngày thường đại gia không chú ý, nếu là cô nương này thế nào cũng phải nói như thế, hắn cũng chạy thoát không được. Thả hắn nương tuy rằng ngày thường mặc kệ sự, nhưng nếu là nghe xong này đó nhàn ngôn toái, ngữ, chỉ sợ lại muốn chọc trận hư thân mình, vì hắn lo lắng. Thấy hắn hãy còn ở cho dự, Trịnh anh nương đầy mặt bi phẫn nói ta cũng đọc rất nhiều sách thánh hiền, biết danh tiết đối nữ tử đặc biệt quan trọng. Nếu là ngươi hôm nay không cái cách nói ta, ta liền trầm đường đi. Chiều sao thanh thanh bạch bạch đi, tổng hảo quá ngày sau bị người lên án. Lý Đại Duy thẳng ngơ ngác nhìn nàng, cuối cùng mới nói, "Hảo." Trình Anh Nương nghe vậy, lúc này mới dừng lại thanh, lại lo lắng Lý Đại Duy, biết nàng ý định muốn gả cho hắn, chạy nhanh nói, ta nếu không phải yêu quý thanh danh cũng sẽ không muốn gả cho ngươi ngươi nhưng đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng cảm thấy ta là coi trọng ngươi ta đó là nhìn trúng ngươi ngày sau tước vị lý đại duy nhóc môi cực cật đầu có lý đại duy tin chính xác trịnh anh nương trong lòng rộng thoáng không lưng nhắc tới giỏ tre lúc cần đi lại đối lý đại duy nói nhà ta liền dọc theo nhập thôn tiểu đạo đi phía trước đi chỉ nhìn đại cây hoè bên phải đệ tam gia đó là Nghĩ nghĩ, lại chặn dò nói, còn có, nhưng chớ khó đem hôm nay sự tình cùng ta huynh tẩu nói, nếu không chúng ta một đạo như trầm đường Nhìn trịnh anh nương dẫn theo rổ, bước nhanh đi phía trước chạy chậm bộ dáng lý đại truy khẽ cười một tiếng, có chút tục tặng trên mặt nhiệm ý cười. Cô nương này chỉ sợ không biết, nàng nói chối khi, thích trường mắt. Đôi mắt trường đến càng lớn, liền càng thêm chột dạ. Hắn cười lắc đầu, chỉ sợ là tiểu cô nương da mỏng, muốn cố ý, khó xử một chút, cho nên mới treo chọc với hắn. Nếu là thật sự, mới làm người chê cười. Như vậy yếu điệu nữ tử, chính mình nếu thật là tới cửa cầu thú, mới thật là bị người ta nói là chóp cáp, mô muốn ăn thịt thiên nha. Anh nương về đến nhà thời điểm, đại tẩu trương thì đang ở tiếp đón hai cái xa là gương mặt thiến. Này hai người thấy anh nương vào cửa. Mặt đều nhìn lại đây, ánh mắt kia như xem hàng hóa giống nhau, nhìn từ trên xuống dưới. Anh nương đã trở lại. Trương thị đỡ bụng đứng lên, thấy anh nương vào nhà, cười nói, "Mau tới đây trông thấy trưởng bối. Nha, đây là anh nương a, cũng thật như ngươi tẩu tự nói, bồ dáng này tuấn đâu." Nói chuyện chính là cái đầy mặt phúc hậu nữ nhân, nhìn gương mặt hiền từ, chính là anh nương nhìn nàng lại cảm thấy phản cảm. Người này cùng nàng đời trước bà bà hứa vưu thì thật sự quá giống, đều là mặt hiền tâm hát người. Chỉ chỉ cần nhìn nàng kia ra cười mắt không cười bộ dáng liền đã nhìn ra. Đây là cao đại nương, hôm nay đi theo ta mẫu. Thân lại đây. Trương Thị cười nhìn về phía bên cạnh một cái trường nhỏ nhỏ gầy gầy lão phụ nhân nói. Anh nương nhìn kỹ, thật đúng là nàng đại tổ Trương Thị mẹ ruột. Bất quá này lão cô bà cũng không phải cái tốt. Lúc trước nàng A-Kha mới đi tổng quân không hai năm, này lão cô bà liền cấp suy đoán này nàng tẩu tử tái giá, kết quả làm cho nàng A-Kha duy nhất con nói giỏi đều theo nhân gia họ. Lý cha xem như tuyệt đại. Nàng tuy rằng biết loạn thế gian nan, lại cũng vẫn là trong lòng cảm thấy thất, vọng buồn lòng. Như thế nào còn không gọi người? Trương Thị ở một bên sốt ruột nói. Nàng đương hôm nay riêng đãi này Trương Phú Quý cha mẹ ruột tới cấp tương xem một chút. Nếu là anh nương biểu hiện không tốt, việc hôn nhân này đã có thể nói không được. Quả nhiên, kia cao đại nương trên mặt tươi cười có chút không nhịn được. Mâm tròn trên mặt thịt đều bắt đầu cứng đờ. Trình anh nương nhìn mắt Trương Thị trong mắt không kiên nhẫn, khóe miệng oai oai, lúc này mới kêu một tiếng, đại nương hảo. Lại đối với Trương Thị mẹ rụt gật gật đầu, liền dẫn theo rổ đi vào phòng. Trương Thị trên mặt có chút tao đến hoảng. Cười nịnh nọt nói, anh nương da mỏng, lúc này mới có chút rối loạn lễ nghĩa. Không quan trọng nhi, chúng ta tóc húi cua chân chúng, không chú ý nhân gia những cái đó đại cộng lớn quy củ. Cao đại nương xua tay cười nói, đại nương thật đúng là cái khoan chung độ lượng người, anh nương nếu là có phúc khí có thể vào gia môn, ngày sau ta cùng đại lang cũng có thể yên tâm. Cao đại, nương nhưng thật ra không nói lời nào. Cũng không cho người biết nàng rốt cuộc nhìn trúng không có. Trương thì trong lòng sốt ruột, vẫn luôn chờ đến cao đại nương phải đi, nàng nương trương vưu thì mới trộn đối nàng nói, nàng vừa mới cùng ta nói, chuyện này nếu là thành, xính lễ không phải ít. Nương, ngươi chẳng lẽ là lại được nàng tiền tài? Nếu là không chỗ tốt, nàng này nương cũng sẽ không như vậy tận tâm đi một chuyến. Trương vưu thì điểm điểm cái tráng của nàng, nếu là thuốc đẩy một cọc. Hảo việc hôn nhân, ta liền không thể lấy điểm tiền bạc đi mua chút rượu uống lên. Trương Thị lúc này mới nở nụ cười, nên nên, ngày sau tiểu cô đi ra ngoài, ta cùng Đại lang cũng hảo hảo hiếu thuận ngài lão. Tiễn đi cao đại nương cùng Trương Vư Thị, Trương Thị trong lòng đã tính toán khởi này đem cô em chồng gã đi ra ngoài sự tình. Nàng trong lòng ám sấn, cũng không phải là nàng không dung người, nhà ai cũng không có dưỡng cô em chồng đến như vậy tuổi, trong nhà lương thực tuy rằng không thiếu, lại cũng không thể như vậy chi tiêu. Thả nàng lại là đưa cô em chồng đi qua ngày lành, ngày sau không thiếu được còn phải cảm tạ chính mình này tổ tử đâu. Trình Anh Nương nào biết đâu rằng, nàng này tổ tử đã vì nàng đính hôn sự, chỉ cho nàng gật đầu, này việc hôn nhân liền thành. Giờ phút này nàng đang ở trong phòng làm chút việc may vá, chuẩn bị bắt được trấn trên đi bán. Nàng Nương lúc trước tuy rằng dạy nàng một ít nữ giới phụ đức, Làm nàng đời trước cả đời đều bị giam cầm, nhưng là, tốt xấu này Kim chỉ tay nghề đều truyền cho nàng. Nàng nghĩ Lý Đại Truy trong nhà không có đồng ruộng, tuy kia Lý Đại Truy có thể săn thú, nhưng là này vào đông khó tránh khỏi sẽ có chút túng quẫn ngày sau nàng này tay nghề, không chuẩn còn có thể làm chính mình ở nhà chồng quá tốt một chút. Thả kia Lý Đại Truy ngày sau còn phải đi tòng quân, chính mình cùng bà bà ở trong nhà cũng đến ăn uống, có này tay nghề. Nàng cũng không cần lo lắng nhật tử gian nan. Cũng không biết này đại mang ngư ngày. Mai khi nào tới. Trình anh nương ngày thứ hai buổi sáng liền rửa mặt chải đầu sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề. Liền ngày xưa tốt nhất xiêm y đều xả ra tới mặt ở trên người. Bận việc xong rồi, lại đem trong viện cành khô lá rụng quét sạch sẽ, đem trong viện củi lửa cũng đôi đến chỉnh tề, nhìn thập phần lưu loát trình đại lang ra cửa phòng liền thấy mùi tử đã đem trong viện quét sạch sẽ thả hôm nay thần sắc cùng ngày xưa phá lệ bất đồng trong lòng ám sấn, chẳng lẽ hôm qua chính mình bà nương nói chính là thật sự khi trương gia người tới lúc sau anh nương coi trọng hắn vốn có chút không dám ứng việc hôn nhân này rốt cuộc đây là sự tình quan mùi tử chung thân dù sao cũng phải nàng gật đầu mới được nếu bằng không này duy nhất mùi tử oán hận chính mình Ngày sau hắn đó là một đầu đâm chết cũng hối hận đến không được. Hiện giờ nhìn muội tử như vậy tinh thần, trong lòng cuối cùng yên lòng. Dùng cơm sáng khi, Trương Thị cũng đầy mặt ý cười, anh Nương hôm nay trang điểm thật là cực. Hảo xem, làng trên xóm dưới không còn có so với chúng ta anh Nương càng đứa trẻ tuyệt vời. Nàng cấp anh Nương gấp một khối bánh ráng, trong những ngày này anh Nương liền đường ra cửa. Ở nhà hảo sinh trưởng trình anh nương ngẩn đầu xem nàng, trong lòng ám đạo, nàng là không chuẩn bị ra cửa, nhưng là này tẩu tử như thế nào biết được. Nàng lại nghĩ tới hôm qua kia trương gia người lại đây, còn có trương phu thì ánh mắt kia, trong lòng đột nhiên hiểu được. Bất quá nàng cũng không vội, chỉ cần tẩu. Tử một ngày chưa từng hỏi nàng, này hôn sự liền không ảnh nhi. Hôm nay kia đại mang ngư liền phải lại đây cầu hôn, chỉ đem này hôn sự định ra tới quản nàng trương gia cái chuyện hoàng ý nhi đều đừng nghĩ tới đánh nàng chủ ý trương thị nhìn nàng không nói lời nào cũng không để ý tới lại nhìn trịnh đại lang ta hôm nay hồi một chuyến nhà mẹ đẻ trịnh đại lang nhìn mắt chính mình mùi tử sau đó cật cật đầu đi thôi sớm một chút trở về ai trương thị vui mừng ứng trịnh đại lang ra cửa lúc sau trương thị cũng đơn giản thu thập một cái tay nải cũng đi theo ra cửa đi trương gia thôn bên kia Anh Nương cầm theo bố ở trong sân làm việc, vẫn luôn liên tiếp hướng cửa thôn vị trí nhìn. Mãi cho đến giữa trưa Trịnh Đại Lan đã trở lại, Trịnh Anh Nương cũng chưa nhìn chính mình phải đợi người. Có thể hay không là buổi chiều tới, Trịnh Anh Nương chính mình ăn ủi chính mình, lại chạy nhanh đi trong phòng bếp cho chính mình huynh trượng lấy ăn. Em gái, ngươi tẩu tử hiện giờ vì ngươi. Hôn sự cũng là rầu thúi ruột, ngày sau ngươi gả chồng, nhất định phải hảo sinh sinh hoạt. Trình Đại Lan biệt nữ khuyên chính mình mùi tử. Theo lý thuyết việc này hẳn là hắn bà Nương tới nói, nhưng là hắn bà Nương cùng chính mình mùi tử tựa hồ có chút không đối phó, hắn cũng chỉ có thể căng gia đầu dặn dò vài câu. Trình Anh Nương mới vừa động chiếc đũa, nghe xong lời này, nếu mày nói, ta việc hôn nhân ta cần phải chính mình đồng ý mới được, các ngươi cũng không thể lung tung định rồi. Đây là tự nhiên, khi trương gia nếu không phải ngươi định rồi. Ta cũng sẽ không làm ngươi tẩu tử trở về đề ra. A ca, ngươi nói thứ gì? Trình Anh Nương mở to hai mắt nhìn, tẩu tử hôm nay trở về, là đề ta việc hôn nhân đi. Ta khi nào cật đầu? Nàng trong lòng bối rối, vốn tưởng rằng liền tính nàng tẩu tử có ý tưởng, thế nào cũng phải hỏi qua nàng ý tứ, mới có thể đi định, không nghĩ tới chính mình này còn chỉ là suy đoán đâu. Nàng bên kia cũng đã vội vội vàng vàng đi định ra tới. Trịnh đại, Lan thấy nàng như vậy bồ dáng, cũng lăng nói, không phải ngươi gật đầu. Ngươi tẩu tử hôm qua cùng ta nói, ngươi đã gặp qua kia trương phú quý mẫu thân, thả tương xem qua. Ta, ta lúc này mới đồng ý ngươi tẩu tử trở về đề. Trịnh anh nương đôi mắt một hoa, trong lòng lại cấp lại tức. Nàng cũng không ăn cơm, đứng dậy nói, hôn sự này ta là không đồng ý. Hôm qua tẩu tử chưa từng cùng ta nói khi cao đại nương là nhà ai. Cũng chưa từng hỏi qua ta ý tứ. Hiện giờ này hôn sự chỉ là nàng một người. Định ra, tuy nói trưởng tẩu như mẹ, nhưng là nếu là ta nương ở, cũng sẽ không làm ta cả đến trương gia thôn. Chiếc lời nàng cũng không để ý tới Trịnh Đại Lan, trực tiếp hướng ngoài cửa chạy tới. Trịnh Đại Lan phản ứng lại đây, lại muốn đuổi theo, cũng đã nhìn không thấy bóng người. Này bà nương, lại nháo ra này rất nhiều sự tình tới. Bên này anh nương một đường ra bên ngoài bào, chạy vội đại cây hòe hạ thở phì phò đôi mắt cũng có chút toan. Nàng vốn là muốn hảo hảo cùng ca tổ ở chung, đời. Này cũng nhiều chút thân tình, bất đắc chỉ tổ tử thế nhưng như thế không chấp nhận được nàng. Xem ra đời này, nàng lại là nhất định phải cùng đã từng giống nhau, làm không người dựa vào. Lại nghĩ tới kia lý đại truy đáp ứng rồi hôm nay lại đây cầu hôn, không thành tưởng thế nhưng còn chưa tới. Nếu là hắn sớm tới, nàng như thế nào có như vậy khó xử thời điểm? Nghĩ nếu là buổi chiều đại tổ trương thị trở về, nàng đem việc hôn nhân cấp định rồi, đến lúc đó phía chính mình không định ra tới, nhất định sẽ bị trong nhà buộc cả đi ra ngoài. Đó là nàng đến lúc đó chảo hợp việc hôn nhân này, khi Lý Đại Truy, trong nhà cũng chưa chắc sẽ đồng ý cưới nàng cái này từng có hôn ước nữ tử. Trình An Nương không kịp nghĩ lại, liền chạy nhanh hướng Lý gia thôn phương hướng chạy tới. Lúc này Lý gia thôn phía tây Lý Đại Truy trong nhà, Lý Đại Truy chính bưng chén thuốc vào phòng. Lý Lưu thị chính lưng dựa ở trên giường uống nước thuốc, một ngụm nuốt đi xuống lúc sau, đôi mắt mạo hơi ẩm. Đại Truy, là vì nương liên lụy ngươi, nếu không phải nàng này thân mình không tốt, cũng sẽ không nằm trong nhà nhật tự quá đến như vậy gian nan. Hiện giờ nhi tử đều đã 25 tuổi, thế nhưng liền cái tức phụ cũng chưa có thể thảo. Lý Đại Truy cầm chén thuốc phóng tới một bên, cầm khăn cấp Lý Lưu Thị lau miệng, nương, đây đều là nhi tử nên làm. Trong nhà sự tình ngài không cần lo lắng, đã nhiều ngày ta ở trong núi săn hảo trước bảo bối, bắt được trấn trên còn tiền, đủ ngày thường chi tiêu. Ngươi đừng gạt ta, này, chỉ là bốc thuốc, chỉ sợ đều còn thừa không có máy. Lý Lưu Thị đôi mắt hồng hồng, lại nghĩ tới năm đó quá những cái đó cẩm y ngọc thực nhật tử, hiện giờ lại muốn nhi tử vì này, mấy lượng dược tiền cả ngày đi lấy hoang sơn giả lĩnh bên trong bị tội, trong lòng đó là ủy khuất thực. Nương, ngươi yên tâm, này đó tiền bạc không quan trọng, nhi tử ngày mai lại đi trong núi đi hai tranh. Đại trùy, lại kiếm tiền cũng đừng vì ta mua này đó dược, không duyên có lãng phí rất nhiều tiền bạc. Ngươi tồn. Điểm tiền, sớm ngày thảo cái tức phụ trở về, ngày sau nhìn ngươi có hậu, ta chính là đi rồi, cũng có thể đi cho ngươi cha một công đạo. Lý Lưu thì nói, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Nương, đó là có tiền, cũng chưa chắc có cô nương nguyện ý gả cho ta. Lý Đại Truy nói xong, rồi lại nhớ tới hôm qua kia càng quấy phải gả cho chính mình cái kia cô nương. Hắn đề đề khóe miệng, trong lòng lại thở dài. Lý Lưu thì cũng biết hắn trong lời nói ý tứ nhi tử mười lăm tuổi khi vốn đã kinh đính hôn sự kết quả kia nhà gái tự đính hôn lúc sau liền bắt đầu sinh bệnh kia hộ nhân gia liền thỉnh cái đạo sĩ tới xem sao lại thế nhưng nói là nàng nhi tử thiên sát cô tin phàm là dính chọc phải nhất định muốn tao tội lớn không ngừng này hộ nhân gia lui việc hôn nhân này từ nay về sau càng là không người nguyện ý cùng trong nhà kết thân nếu không đi mẹ mình bên kia mua một cái trở về luôn là muốn sinh hoạt Nương không thể làm ngư một người liền như vậy quá đi xuống a Nàng nghĩ chính mình. Nếu là đi rồi, nhi tử một người cuộc sống này như thế nào quá đi xuống? Nương tạm thời không đề cập tới việc này đi. Lý Đại Truy lắc đầu, ngày sau, Lý Đại Truy, ngươi đi ra cho ta. Lý Đại Truy đang muốn nói ngày sau tính toán, liền nghe môn truyền đến một trận kiều sớt thanh. Còn chưa chờ Lý Đại Truy đi ra cửa, Trình Anh Nương chính mình đã vào nhà tới. Ở nhà chính nhìn một phòng không thấy người, liền thấy bên cạnh một trong phòng chui ra một người tới, đúng là Lý Đại Truy. Lý Đại Truy, bưng chán thuốc ra tới, thấy là Trịnh Anh Nương, khởi điểm sửng sốt lại chạy nhanh buông chán thuốc, lại đây nói, nhỏ trọng điểm, ta Nương ở phòng trong. Hắn đau đầu nhìn Trịnh Anh Nương, không biết nàng này về đến nhà tới nháo ra sao sự, nếu là bị hắn Nương biết chính mình lại chọc sự tình, này không phải lại muốn bị tội sao? Trình Anh Nương vừa nghe, trường mắt nhìn trường mắt, thanh âm lại là đè thấp, ngươi hôm nay vì sao không đi nhà ta? Đi nhà ngươi làm chi? Lý Đại Duy vén tay áo, thu thập bên cạnh cung tiễn, chuẩn bị thừa dịp sát trời còn sớm, lại ra cửa đi trên núi chuyển động một vòng. Nguyên lai like ngươi thật là không tính toán đi. Trình Anh Nương trợn mắt giận nhìn, trong lòng nổi lên hỏa, nàng vốn tưởng rằng Lý Đại Duy chỉ là chậm chút, nhất định vẫn là trở về. Vừa mới tới đều chỉ là vì thuốc dục Lý Đại Truy sớm chút đi mà thôi. Không nghĩ tới này Lý Đại Truy thế nhưng thật sự không tính toán đi cầu hôn. Hôm qua rõ ràng đáp ứng rồi, thế nhưng rồi lại treo chọc. Nàng! Trình Anh Nương nghĩ hiện giờ này tình trạng, lại nghĩ Lý Đại Truy nói không giữ lời, tức khắc hốc mắt toát ra nước mắt nhi tới. Hảo ngươi cái Lý Đại Truy, quả thật là cái thất tính bội nghĩa. Nàng biên xoa nước mắt, biên nói. Lý đại truy chính đem cung tiễn đường ở bên hông, liền thấy Trịnh Anh Nương khóc lên. Hắn thủ hà cứng đờ, lăng nói, ngươi đây là làm chi? Trời thấy còn thương, hắn chính là cái gì cũng chưa làm. Trịnh Anh Nương thấy hắn như vậy, liền nhìn ra tới hắn là thật sự vô. Tình cưới chính mình, chỉ là nàng đều làm tốt quyết định, này đại ma ngưu chưa cưới, chính mình chưa gả, đúng là đương hôn đương cả thời điểm, há dung hắn hỏng rồi chính mình này kế hoạch. Đại truy, là ai tới?" Lý Lưu thị nghe bên ngoài tiếng khóc, trong lòng có chút lo lắng, cố ra bên ngoài hỏi một câu. Này một tiếng truyền đến, Trịnh Anh nương bỗng nhiên khơ linh lại đây, nhìn mắt có chút chân tay luống cuống Lý đại truy, nàng khép một chút miệng, trực tiếp vòng qua hắn đi vào. "Đại nương, người nhưng đến cho ta làm chủ a, nếu bằng không ta cũng không sống lạc." Trịnh Anh nương tiếng nhà ở, liền không quan tâm hướng Lý Lưu thị mép giường nằm bò khóc. Đem Lý Lưu Thị Kinh sau này một ngưỡng, trên mặt ngốc lăng lăng. Đại Nương, Lý Đại Truy hắn hỏng rồi ta thanh danh lại không phụ trách, nếu là ngươi cũng không cho ta làm chủ, ta cũng chỉ có tử lộ một cái. Trình Anh Nương nói đầy mặt ủy khuất đôi mắt hồng hồng, nước mắt nhi sơn sao đi xuống Lưu. Lý Lưu Thị là cái rất nặng danh tiếc. Người, nghe lời này, ngẩn đầu liền nhìn vào phòng Lý Đại Truy, Đại Truy, cô nương này nói chính là thật sự. Ngươi khi dễ nhân gia, nàng trong lòng tự nhiên là, không tin chính mình này nhi tử sẽ đi treo chọc nhà người khác tiểu cô nương, chính là nếu không phải thật sự, hảo hảo một cái khuê nữ lại như thế nào sẽ nói ra như vậy, tự hủy danh tiết nói tới. Lý đại truy đau đầu nhìn đang ở trên giường nằm bò khóc trình anh nương, kia bộ dáng rất giống chính mình quả thực như thế nào treo chọc nàng, giống nhau, hắn phía trước chỉ cho rằng cô nương này bụng dạ hẹp hòi. Chỉ vì ngày ấy chính mình ở hồ nước biên nhìn nàng một cái, chọc đến nàng tức giận, lúc này mới có hậu mặt trên đường nhỏ kia vừa ra càng quấy. Ngày ấy hắn gật đầu ứng cũng chỉ là theo nàng mà thôi, không nghĩ tới người này thế nhưng thật sự cấp đã tìm tới cửa, còn ở chính mình mẫu thân trước mặt chuyển như vậy vừa ra, cái này hắn là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đại trùy, cô nương này nói có phải hay không thật sự? ngươi thật sự hối nàng danh tiếc. Lý Lưu Thị Kinh giận đang xen nhìn chính mình nhi tử. Lý Đại Truy chạy nhanh giải thích. Ta, ngươi dám nói ngày ấy ở hồ nước bên cạnh, không có nhìn lén ta. Trình Anh Nương không đợi hắn nói chuyện liền đứng lên, một đôi đôi mắt đẹp hốc mắt tất cả đều là nước mắt, lại đỏ rực, nhưng thật ra thập phần ủy khuất bộ dáng. Lý Đại Truy tráng có chút trướng đau, chính là, sao lại ở trên đường nhỏ, ngươi lại nói với ta rất nhiều lời nói, còn nói sẽ đi nhà ta trung hướng ta huynh tẩu cầu hôn chính là hôm nay ta chờ mãi chờ mãi ngươi đều không đến không tưởng tượng ta tự mình tới tìm ngươi ngươi thế nhưng không nhận ngươi như vậy trêu chọc ta lại hỏng rồi ta danh tiếc hiện giờ ta này tồn tại còn có gì ý tứ không bằng một đầu đâm chết cũng sạch sẽ đi nàng nói liền hướng giường đệm thượng đâm đầu còn không có dự cần đã bị lý đại chuyên một tay nhắc lên anh nương nhất thời ly chỗ ngồi Hai chân trên mặt đất đặng đại trùy, chạy nhanh đem, người cô nương buông, Lý Lưu thì kinh hoảng xuống trường ngăn cản. Lý đại chuyên nghe thấy nàng này tiếng la, lúc này mới phản ứng lại đây. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách mới đối cô nương này động thủ, lúc này phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều là năng. Kinh hoảng dưới đem nhẹ buông tay, Trình Anh nương liền trọng tâm không xong rơi trên mặt đất, thượng thân hướng Lý Lưu thì đảo đi. Lý lưu thì chạy nhanh tiếp theo, đỡ nàng nói, cô nương, ngươi không sao chứ? Trịnh anh nương sờ sờ, vừa mới bị cổ áo cắp lạc cổ, nhẹ nhàng khụ hai tiếng, trong lòng âm thầm mắng này quả nhiên là đại ma ngư, một cổ cậy mạnh. Lý lưu thì thấy nàng như vậy, lo lắng trịnh anh nương muốn tách chính mình nhi tử, trên mặt khẩn cầu nói, cô nương, ngươi chớ trách nàng, đều là ta này làm nương không tốt, không có quản giáo tốt này nghịch tử. Hôm nay hắn làm ra này chèm pha, ta, ta này cũng không mặt mũi gặp người. Nàng nói cũng muốn hướng trên tường đâm. Trịnh anh nương tay mắt lanh lẹ đem người. Ngăn lại, đại nương, ngươi cũng không thể chết, ngươi nếu là đã chết, liền không ai cho ta làm chủ. Lý lưu thì sửng sốt, này như thế nào làm chủ? Lý đại truy nhấp nhấp miệng, nếu mày nói, nương, ta cùng nàng không có gì. Cô nương này như vậy làm ầm ĩ hắn mẫu thân, đã làm hắn có chút không vui. Nếu là treo chọc hắn liền thôi, hắn mẫu thân thân thể yếu đuối, nơi nào có thể bị như vậy lăn lộn. Lý Lưu thì cũng đã không tin hắn, vừa mới cô nương này chính là muốn tìm cái chết, nếu không phải. Thật sự, cái nào không yêu quý tranh tiếc cùng tánh mạng. Nàng trường mắt nói, ngươi làm cô nương này nói, chớ có tranh luận. Trình Anh Nương thấy thế, cũng đi theo trường mắt nhìn lít mắt một cái Lý Đại Truy, lại đầy mặt ủy khuất nhìn Lý Lưu Thị, Đại Nương, ta, ta còn chưa từng đính hôn đâu, như vậy bị Lý Đại Truy hỏng rồi thanh danh, hiện giờ, nơi nào còn có thể cả người khác. Nàng sau khi nói xong, lại là đầy mặt xinh hà. Lý Lưu Thị thấy nàng này phó tư thái, nơi nào còn không rõ trong đó. Ý tứ, tranh tiếc bị chính mình nhi tử hỏng rồi tự nhiên cũng chỉ có thể gả cho chính mình nhi tử nàng hiểu được trong lòng vừa mừng vừa sợ lại nói vậy ngươi có biết con ta thanh danh anh nương nhấp môi gật gật đầu hắn nói cho ta đã biết còn nguyện ý gả lại đây có thể thấy được cô nương này là cực kỳ coi trọng thanh danh lý lưu thị trong lòng đối với cô nương sinh thích lại hỏi ngươi khuê danh là ta kêu trịnh anh nương là trịnh gia thôn tới nguyên lai là anh nương a Lý, Lưu Thị trong mắt chậm rãi vui mừng lên, lại thấy nàng sinh mặt mày cực hảo, sạch sẽ, chọc người yêu thích. Lại thấy chính mình nhi tử, cao cao đại đại, tuy rằng làm việc có khả năng, lại rốt cuộc thiếu điểm hảo bề ngoài. Anh Nương, ngươi yên tâm, nếu là đại trụy làm xin lỗi chuyện của ngươi, tự nhiên là hắn tới chịu trách nhiệm. Nếu là ngươi không che, ta ngày khác liền thỉnh người đi nhà ngươi trung làm mai đi. Ngày khác không thể được trịnh anh nương tròng mắt tròn xoe âm thầm dạo qua một vòng lại biểu môi nói ta hôm nay lại đây chỉ sợ rất nhiều người đều thấy nếu là đã muộn cũng lại muốn chọc người nhàn thoại đều như hôm nay lý đại truy mặt mày một trương, nhìn trịnh anh nương nàng là thật sự phải gả chính mình bên này lý lưu thị nhưng thật ra phản ứng lại đây nàng trong lòng tuy rằng cảm thấy muốn tuyển ngày lạnh lại đi nhưng là nghĩ lại tưởng tượng hiện giờ trịnh anh nương bên này khó xử nếu là đã muộn khủng một cọc hỉ sự lại biến thành tai họa chọn ngày chia bằng nhầm ngày hôm nay nhưng thật ra cực hảo hảo ta đây này liền thỉnh người đi nói lý lưu thì nói liền muốn xuống giường trịnh anh nương thấy chuyện này thành trên mặt cũng mang theo cười đại nương ngươi thật đúng là người tốt Ta đây liền đi về trước, chỉ chờ đại nương người lại đây. Nàng nói, lại ngượng ngùng nhìn mắt Lý Lưu Thị, sau đó xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Nương, nàng nói không phải thật sự. Lý đại duy mày nhíu chặt, nàng kia rõ ràng là tính kế hắn, lại còn trả đũa. Quả nhiên, hắn cha lưu lại thư mặt trên viết thật đúng là có đạo lý, duy tiểu nhân cùng nữ tự khó dưỡng cũng. Ngươi chớ có nhiều lời, đợi lát nữa liền cùng ta cùng nhau qua đi cầu hôn, nếu không liền không cần nhận ta cái này nương. Lý Lưu Thị đã xuống trường tới, sơn hợp lại tóc, lại nói, mặc kệ như thế nào, cô nương này ta nhìn thập phần lanh lợi. Như vậy tốt cô nương nguyện ý gả cho ngươi, ngày sau tổng sẽ không kém. Ngươi nhưng chớ có đang ở phút trung không biết phút, nàng khởi, điểm còn lo lắng nhi Tử cưới không tức phụ. Hiện giờ cô nương này như vậy hảo, đảo như là bầu trời rơi xuống, cố tình tới rồi chính mình trong nhà. Nàng tính tình tuy rằng mềm, nhưng cũng biết này cơ hội khó được, nhưng đến nắm chặt đi cầu hôn đi. Mau đem trường chọn lên. Lý Lưu Thị phân phó nhi tử. Lý Đại Truy chửi tay nhẹ nhàng nhắc tới, này trường ván cổ đã bị nâng lên. Lý Lưu Thị đem tay hướng góc tường một sờ, liền lấy ra một cái bố bao tới. Cười nói, cũng may ta cất giấu kính mít mới. Không có làm ngươi đệ thức phụ cấp cầm đi, bằng không liền ngươi cưới vợ xính lễ cũng chưa. Lý Đại Duy nhìn hắn nương đem bảo bối nhiều năm ngọc trạc tử đều đem ra, mày càng nhíu lại khẩn. Hắn nương không phải là thật sự muốn đi cầu hôn đi, cái kia nữ tử. Như vậy tính tình, bên này trình anh nương nền bước nhẹ nhàng hướng trong nhà đi. Hôm nay nàng tẩu tử là thu thập đồ vật trở về. Đánh giá muốn ở bên kia ở một đêm. Nàng đến đi trước đem nàng ca ca tìm về trong nhà, đuổi ở tẩu tử trở về phía. Trước, đem việc hôn nhân này cấp định ra tới. Ngươi là nói có người hướng ngươi cầu hôn. Trình Đại Lan mới vừa bị hắn muội tử kêu về nhà trung, liền nghe hắn muội tử nói chuyện này, kinh thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Hắn sờ sờ tóc, hàm hậu trên mặt mang theo vài phần lo âu. Anh nương, A-ca biết này đó thời gian ta cho ngươi tẩu tử có chút sốt ruột, nhưng là này hôn sự cũng không thể tùy ý định rồi. Đây chính là liên quan đến ngươi cả đời hạnh phúc A, ngươi tẩu tử lại không tốt, cho ngươi. Tìm việc hôn nhân luôn là không sai được. A-ca, chính là kia gia đại nương đều tự mình nói với ta, còn nói đợi lát nữa liền lại đây đâu. Ta nhìn rất không tồi, liền nói trở về trước báo cáo ngươi lại nói. Trịnh Anh Nương trên mặt thành thành thật thật người, làm Trịnh Đại Lang nhưng thật ra không biết như thế nào cho phải. Trịnh Đại Lang nói: vậy ngươi tự tử bên này làm sao bây giờ? Nàng cùng bên kia chính là định rồi, là ta nói nhà chồng, lại không phải ta tự tử nói nhà chồng, làm cực. Muốn nghe nàng, ta liền biết A Ca không đau ta, nếu là cha mẹ ở, ta cũng sẽ không thảo người ngại, cả ngày muốn đem ta đưa ra đi. Hiện giờ khen ngược, có người trong sạch tương xem trọng ta, ngươi lại không đồng ý, một hai phải làm ta cả đến trương gia thôn đi. Trịnh Đại lang thấy nàng ủy khuất vội nói, A-ca đây là vị ngươi hảo, tốt với ta. Kia thả làm A-ca tương xem một chút người này, lại đính hôn sự đi. Dù sao chỉ cần Lý Đại truy cùng hắn mẫu thân lại đây, này việc hôn nhân khẳng định, có thể thành. Trịnh Anh Nương biểu hiện thực kiên quyết Trịnh Đại Lan trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, lại nghĩ hắn tức phụ không ở trong nhà, nếu bằng không việc này cũng không tới phiên hắn tới nhọc lòng. Bất quá nếu là anh nương thích, này nhà trai trong nhà cũng hảo, hắn nhưng thật ra cũng không thể phản bác, số cuộc em gái chính mình vui mừng mới là quan trọng nhất. Hắn miễn cưỡng gật đầu, vậy trước nhìn xem đi, thấy hắn gật đầu, Trịnh anh nương lập tức cười, mắt như hoa, cảm ơn Aka. Trình Đại Lan thấy nàng cười, nhất thời hoảng hoa mắt, lại nghĩ tới khi còn nhỏ cha mẹ còn ở thời điểm, em gái nho nhỏ một đoàn, cả ngày cũng là đi theo hắn phía sau cười kêu A-ca. Đây là hắn cha mẹ hội tâm phủng em gái, hắn tổng muốn cho nàng vui mừng. Huynh Mụi hai người mới vừa nói xong sự tình, Lý Đại truy mẫu tử liền tới. Đi theo cùng nhau tới còn có một cái vải bông phụ nhân. Người này cương mặt tròn tròn, nhìn thập phần vui mừng. Một phen giới thiệu mới, biết được đây là Lý Lưu thị mời đến bà mối bà. Từ này ba người vào nhà bắt đầu, Trịnh Đại Lang liền không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Đại Truy xem, tựa hồ muốn đem người này nhìn chằm chằm ra mấy cái lỗ thủng, tất chẳng qua hắn còn chưa phản ứng lại đây, Trịnh Đại Lang liền vẻ mặt kích động. Nguyên lai là đại thụ huynh đệ a, ta nói như thế nào như vậy quen mắt đâu. Lý Đại Truy hiếp hiếp mắt, nhìn Hà Trịnh Đại Lang. Trong mắt mang theo vài phần mê mang, hắn rất ít cùng người kết giao, trước mắt người này là chưa thấy qua. Bên cạnh bà mối bà lại nắm chặt thời cơ, cười nói, này thật đúng là người một nhà cặp phải người một nhà, này chuyên phận quả thật là tới rồi. Trình gia Đại lang ngươi xem này anh, nương việc hôn nhân, hôm nay liền định rồi như thế nào? Ngươi nhìn xem này lý gia ca nhi nhân phẩm diện mạo. Khi một tay săn thú việc chính là làng trên sóng dưới bên trong số được với cái này. Nàng chơ ngón tay cái lên, trên mặt biểu tình khoa trương. Trình Đại Lan cũng cao hứng phù họa, cái này ta hiểu được, trước kia ta nhìn hắn đánh chết một đầu lão hổ. Lý Đại Truy nhìn lại đây, đôi mắt chớp chớp, mơ hồ có chút nhớ tới người này tới. Khi đó hắn mới 15 tuổi, đại tuyết thiên vị, lộng điểm nhi dược tiền, cho nên đi núi sâu bên trong săn thú. Kết quả không gặp cỡ khác con mồi, nhưng thật ra gặp một con đại miêu. Dùng hắn cha lưu lại trưa này trường cung, lăng là đem kia lão hổ đầu cấp bắn thủng. Không thành tưởng bên cạnh thế nhưng lại tới nửa một tá săn thiếu niên, đương trường cấp đái trong quần. Từ lần đó lúc sau, trình đại lan liền không có lại đi trên núi săn thú, đi theo hắn cha học làm nghề ngụy việc, thành thành thật thật đãi ở trong nhà. Bất quá lý đại truy. Lúc trước một kiện bắn chết lão hổ tình cảnh, còn luôn là rõ ràng trước mắt, cho nên những năm gần đây vẫn luôn đối lý đại truy là không phục có thêm, có khi tuy rằng cũng ngẫu nhiên có thể gặp phải vài lần, rồi lại không lớn dám cùng người đáp lời, không nghĩ tới này hiện giờ thế nhưng thành nhà mình tương lai mùi phu. Trình Đại Lan trong lòng thổn thức không thôi, lại cảm thấy có chút kích động. Nguyên lai trịnh gia Đại Lan cùng đại truy vẫn là quen biết cũ a, này thật đúng là phải làm thân thích chuyên phận. Ha ha ha ha. Bà mối bà cười hì hì nói, lại nói, nếu như vậy, chi bằng hôm nay này hôn sự cũng cấp định rồi, đảo thành một cặp mỹ sự. Lý Đại chuyên nghe vậy, nhìn hắn nương, vừa muốn nói chuyện, liền thấy nàng nương đã cười khai, "Như vậy hảo, hôm nay định ra tới, chúng ta cũng thật sớm sớm làm chuẩn bị." Tháng sau sơ tám đó là ngày lành. Bà mối bà cũng cười nói, Đúng đúng, đây chính là đỉnh tốt ngày hoàng đạo. Trình Đại Lan trong lòng vừa lòng cái này mùi phu, nghe, liên tục gật đầu, lại thấy chính mình mùi tử khuôn mặt mang cười, biết nàng là vừa lòng việc hôn nhân này, trong lòng càng thêm cảm thấy hôn sự này cực hảo. Lại nghĩ này của hội môn cũng chưa chuẩn bị đâu, cũng không biết tới hay không đến cập. Trong nhà của hội môn còn không có chế tạo, tổng phải tốn chút thời gian. Còn có hơn phân nửa tháng hảo đâu, đánh mấy khẩu cái xương vẫn là tới kịp Bà mối bà chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng. Lý Lưu thì cũng cười đi kéo Trịnh Anh nương tay, từ trong. Tay áo móc ra cái ngọc trạch tử tới, trực tiếp bộ tới rồi Trịnh Anh nương mảnh khảnh trên cổ tay. Này vòng tay là ta ngày xưa mang, hiện giờ chính là đại trụy cho ngươi xính lễ. Mặt khác thiếu đồ vật, ngày khác ta làm đại trụy lại đưa lại đây bổ thượng, ngươi nhưng chớ có ghét bỏ trình anh nương cúi đầu vừa thấy này vòng tay tỷ lệ cực hảo vừa thấy chính là đáng giá mặt nàng hồng cười gật gật đầu lại cúi đầu nàng trong lòng ám đạo này lý đại nương thấy chính là cái hảo từ thiện người thả tính tình này nhìn cũng mềm mại ngày sau chính mình đa dụng điểm tâm tư đem bà bà cấp mượn sức không lo ngày sau đại mang ngưu giám khi dễ chính mình bà mối bà đầu một oai liền thấy được trình anh nương trên cổ tay vòng tay này miệng cũng giống phóng pháo giống nhau tặc lên nhìn xem lý do này nhiều có thành ý a ngươi này còn không có gật đầu đâu nhưng da thứ này đều lấy ra tới ta nhìn ngọc trạc tử nhan sắc hảo nhưng không nhàn người khác kia vàng thật bạc trắng thiếu thật gia đại lan ngươi này nếu là không gật đầu thật đúng là xin lỗi nhân gia này một mảnh thiệt tình này hảo đi trịnh đại lan cảm thấy trong lòng quái quái Rồi lại không thể nói tới chỗ nào xảy ra vấn đề. Chỉ ngơ ngác mặt cho này bà mối bà nói cái gì chính là cái gì. Hai bên tính toán, này hôn sự cũng liền như vậy định ra tới. Tháng sau sơ tám, nghi gả cưới. Đại lý gia mẫu tử cùng bà mối bà đi rồi lúc sau, trình Đại Lan lúc này mới hơi chút phản ứng lại đây. Ngơ ngác nói, em gái, ngươi này, hôn sự liền như vậy định rồi. Hắn này suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới nhớ tới. Còn chưa tới kịp đi hỏi một chút khi lý gia tình huống đâu. Hắn tuy rằng đối lý đại truy ấn tượng cực kỳ không tồi, nhưng là rốt cuộc chính mình mùi tử gả qua đi, tổng không thể như vậy qua loa đại khái. Đáng tiếc hắn phản ứng đến quá chậm, lăng là đã quên này một vụ. Ai, ta này cũng chưa hảo hảo hỏi một chút nhà bọn họ ra sao tình huống đâu. Trình Anh Nương nhắc miệng cười nói, A ca lý gia bên kia, nghe nói là cực hảo. Ngươi cũng nói khi Lý Đại Chuy một tay săn thú việc, về sau còn sầu không thịt ăn. Lời nói là nói như vậy, nhưng ta chỉ ngươi này một cái muội tử, liền như vậy hứa đi ra ngoài, có phải hay không cũng quá dễ dàng chút. Trình Đại Lang bắt đầu có chút lo được lo mất. Lúc trước nếu nói còn lo lắng muội tử nói không hảo nhà chồng, trước mắt rồi lại lo lắng gả đến quá nhanh, ngày sau liền không có muội tử hắn thở dài một hơi ai được này hôn sự đều định rồi tổng không thể lại từ hôn ta trước đi ra ngoài tìm đầu hổ huynh để bọn họ mấy cái nhìn xem sao đem ta cha cho ngươi loại kia hai viên thụ cấp chém cho ngươi đánh mấy khẩu cái rương ta nhìn thụ hiện tại lớn lên nhưng chắc nịch không chuẩn còn có thể cấp đánh cái giường gỗ đâu đơn giản chỉ này một cái mùi tử tổng không thể ủy ủy khuất khuất liền gã đi ra ngoài Trong nhà không cái gì tiền bạc, này gia cụ nhưng thật ra có thể ra một chút. Trịnh Anh Nương thấy hắn như thế để bụng, cười nói, A-ca, ngày sau ta đó là, cả chồng, cũng là người hảo em gái. Này một đời, nàng nhất định phải làm A-ca tránh thoát đi chiến trường vận mệnh, làm hắn đời này có thể sống đến tóc trắng xóa. Lý Lưu Thị cùng Lý Đại Truy cùng nhau trở về trong phòng sau, liền bắt đầu thu xếp đón cho sự tình. Cưới vợ cùng gã khuê nữ nhưng không giống nhau, này quy cũ còn càng nhiều đâu. Nàng chỉ này một cái nhi tử, đó là nhật tử gian nan cũng không thể ủy khuất nhi tử hôn sự. Ta còn để lại mấy thứ thu thập, mấy năm nay đều cất dấu hảo. Đại truy, ngươi ngày mai liền đi trong thành tìm cái hiệu cầm đồ, đổi điểm bạc xuất hiện đi. Nương, này không thể được. Lý đại truy đang ngồi ở nhà chính băng ghế thượng, cả người đều có chút sững sợ. Nghe lời này, lập tức liền ra tiếng phản đối. Nương, ta nơi đó còn có chút tiền bạc đâu, người này đó trang sức liền đừng cử động. Người nơi nào còn có tiền bạc, mấy năm nay cho ta bốc thuốc đều dùng không ít, đại trùy a, ta biết người đau lòng ta này đương nương. Nhưng là này cưới vợ nhưng, qua loa không được. Nếu là làm người tức phụ bị ủy khuất, nàng này trong lòng không thoải mái, cuộc sống này liền không thể ăn ăn bình ninh quá. Lý Lưu Thị thở dài, nếu là năm đó kia một chút, ngươi nếu là cưới vợ, nhất định muốn thổi kéo đàn hát, đỏ thẩm kiệu hoa chính nhi bác kinh cấp cưới vào cửa. Này một chút, thật là ủy khuất ngươi. Nương, năm đó sự tình, liền chớ có đề ra, trước mắt cuộc sống này luôn là tốt. Lý Đại Truy trong trí nhớ cũng không có đã từng hào môn đại tộc sinh hoạt. Hắn trong trí nhớ chỉ có Lý Gia Thôn, còn có hắn dưỡng phụ Lý Thành Hổ. Này sang thú tuyệt sống, cũng là hắn dưỡng phụ giáo thụ, cho nên đối với hắn lương trong miệng những cái đó, sinh hoạt căn bản liền một chút hứng thú đều không có. Lý Lưu thì cũng biết chính mình lại ở ban ngày nằm mơ, cười nói, ngươi nói đúng, hiện giờ cuộc sống này cũng không có gì không tốt, về sau chờ ngươi tức phụ vào cửa, nhà chúng ta không cần bao lâu là có thể sinh con, ngày sau người một nhà hòa thuận vui vẻ nhật, tử, nhưng không thể so những cái đó thế gia đại tộc kém Nghe hắn nương lời nói đối với hôn sự này chờ mong, Lý Đại Duy trong miệng có chút muốn phản bác nói, cũng nói không nên lời. Từ hắn dưỡng phụ đi rồi lúc sau, cái này gia cũng chỉ dư lại hắn cùng mẫu thân. Ngày thường hắn vào trong núi, mấy ngày không trở về, cũng chỉ có nương một người ở trong nhà đội nhật. Mấy năm nay, là hắn không có kết thúc làm người tự trách nhiệm. Nếu là chính mình cự hôn sự này, chỉ sợ con mẹ nó thân thể lại nếu không thoải mái. Thả hiện giờ sự đã thành kết cục đã định, lại lật lọng, bị thương nhân gia cô nương thanh danh, cũng không phải đại trượng phu việc làm. Ngày thứ hai Lý Đại Truy, liền đem trong nhà một trương gia hổ cầm đi trong thành cầm đồ, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ, hiện giờ lại cưới tức phụ, trong nhà mẫu thân còn phải dược tiền, xem ra đến lại tìm cái kiếm tiền việc. Trương Thị bên này cũng là sáng sớm liền trở về trong thôn mặt. Nàng hôm qua đã đi Trương Phú Quý trong nhà đem hôn sự, này đều cấp định hảo, khi Trương Phú Quý đã sớm biết nhà mình tiểu cô Mỹ Danh, biết đây là cùng chính mình tiểu cô kết thân, tự nhiên là một trăm nguyện ý, thả này liền của hội môn đều không cần ra, xính lễ còn không ít, đối với Trương thị tới nói, đây chính là đỉnh tốt sự tình. Nàng tự nhận là chính mình không phải cái khắc nghiệp tổ tử, trước khi anh nương không muốn làm việc nhà sống, nàng cũng không cưỡng bách nàng đi làm. Chẳng quan hiện giờ tìm như vậy một môn hảo việc hôn nhân, có thể tiết kiệm một chút cũng là tốt, rốt cuộc nàng này cũng mau sinh, đến lúc đó trong nhà dùng bạc địa phương nhưng nhiều lắm đâu. Trương Phú Quý trong nhà điều kiện hảo, tiểu cô cả qua đi, cũng không thiếu bạc hoa. Nghĩ ngày sau tiểu cô sau khi ra ngoài, trong nhà liền nàng một người đương gia nhật tử, Trương Thị trong lòng liền bắt đầu vui sướng hài lòng. Này bụng trầm trọng cũng hao gầy rất nhiều, đi đường cũng là nhẹ nhàng rất nhiều. Đi đến cửa thôn thời điểm, liền nhìn triệu ngũ nương dẫn theo. Chỏ rau ra tới, nhìn như là muốn đi vườn rau. Triệu ngũ nương nhìn thấy Trương Thị, cười nói, nha, này không phải Đại lang tức phụ sao, này sao từ bên ngoài trở về, nhà các ngươi này ngày hôm qua hỷ sự, ngươi nhưng không thấy đi. Trương Thị cùng triệu ngũ nương quan hệ không tốt. Nàng tâm biết này lão mụ tử đối chính mình tiện nghi bà bà trong lòng lại oán hận, cho nên liên quan đối bọn họ này toàn gia đều nhìn không thuận mắt. Hiện tại thấy mặt chào hỏi, cũng không chuyện tốt. Nàng miễn, cưỡng cười cật đầu, lo chính mình hướng trong thôn đi. Nhưng đừng nóng vội a, ta này còn không có chúc mừng ngươi đâu, nhà các ngươi anh nương hiện tại cùng lý gia thôn lý đại truy đính thân, này ngày lành nghe nói cũng không xa, này thật đúng là chuyện tốt a ha hạ a triệu ngũ nương nói che miệng nở nụ cười người nói gì người mới vừa nói chính là thật sự trương thị trường mắt nhìn nàng triệu ngũ nương phủi phủi trên người ra bụi cười nói kia cũng không phải là người nếu là không tin liền về nhà đi xem bái nhà các ngươi đại lang sáng sớm liền tiếp đón người đi nhà các ngươi kia đỉnh núi chặt cây đâu nói là muốn đánh mấy khẩu cái rương lại lộng một trương giường lớn đâu Này gã mùi tử thật đúng là đủ hào phóng. Nàng nói xong, liền cửa chết sớm hảo. Trương Thị vội vội vàng vàng tới rồi trong nhà thời điểm, trịnh Đại lang đã đi theo, trong thôn các nam nhân đem nhà mình mới vừa chém rớt thủ cấp lộng tới. Trong viện, chuẩn bị hôm nay liền bắt đầu động thủ, đánh vài thứ ra tới của hội môn. Thấy trong viện khí thế ngất trời bộ dáng, Trương Thị suýt nửa một bún máu không phun ra tới. Này hai cây đại thụ. Nàng đã sớm nhìn trúng, chuẩn bị chờ về sau nàng nhi tử cưới vợ thời điểm, đem trong nhà phòng ở ơ tu, hoặc là cho nàng quê nữ. Chuẩn bị đồ vật cũng đúng a đến lúc đó kia chính là tốt nhất lão mộc, có thể đánh không ít đồ vật đâu. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng tới rồi cô em chồng của hội môn. Trình Đại Lan, ngươi ở làm gì? Trương thị thở phì phì vọt vào sân. Trình Đại Lan đang ở cùng đại sư phụ thương lượng cái rương hoa hình. Nghe Trương thì tiếng la, thấy quả nhiên là nàng đã trở lại, cười nói, ngươi mau đến xem xem, ta này cái rương nên như thế nào đánh. Ta không xem. Trương thì khí lôi kéo hắn, này, rốt cuộc sao hồi sự, ngày hôm qua không phải còn hảo hảo sao, sao mới một ngày, ngươi này liền cấp anh nương đính hôn, ta nghe triệu ngũ nương nói, đính vẫn là cái kia lý đại truy. Trịnh Đại lang nghe vậy. Lúc này mới nhớ tới chính mình tức phụ nói trương gia thôn việc hôn nhân sự tình. Hắn có chút xam xam, cười nói, nhưng gia tới cửa tới làm mai, ta cảm thấy không tồi, liền cấp đồng ý, dù sao trương gia bên kia còn không có tới cửa, cũng không cái gì ảnh hưởng, cái gì không bóng dáng, ta, đều nói tốt. Máu chốt là người ta không cần của hội môn, còn cấp rất nhiều xính lễ. Trương thị khí cắn răng, lại không dám nói ra này đó trong lòng lời nói, chỉ có thể bãi một trương xuống mặt. Tịnh Đại Lan có chút không cao hứng, này hôn sự hắn là xin lỗi chính mình tức phụ. Rốt cuộc nàng chứt đỡ thu xếp, nhưng là này gã chồng là chính mình mùi tử gã, khẳng định là muốn nghe mùi tử. Hơn nửa phía trước trương thị lừa hắn nói mùi tử biết trương gia việc hôn nhân này, cũng gật đầu, hắn mới đáp. Ứng! Hắn sụ mặt nói. Đừng nói nói tốt, liền tính định hảo, anh nương không đồng ý cũng không thành. Ngươi phía trước cùng ta nói anh nương đồng ý trương gia bên này, sao sao lại nàng cùng ta nói, căn bản không biết chuyện này. Loại việc lớn này ngươi đều tự chủ trương, ngươi này vẫn là đương tổ tử người sao? Trịnh Đại Lan, ngươi lời này có lương tâm sao? Trương thì cũng không thuận theo không buông tha, vốn chỉ hảo hảo sự tình, biến thành hình dạng như vậy sao, nàng nơi này ngoài không? phải người. Ta nếu là đối anh nương không tốt, có thể như vậy trước nàng thu xếp. Nhưng thật ra các ngươi huynh mùi hai, này cõng ta đem hôn sự định rồi, cũng chưa cùng ta đại ca tiếp đón, làm ta đi nhân gia trước mặt mất mặt, ngươi đây là lên cái gì tâm tư? Trịnh Đại Lan nghe có chút chột dạ, việc này xác thật có chút không được tốt. Hắn buồn đầu nói không ra lời. Trương thì thấy trịnh Đại Lan chịu thua, hàm răng một cắn nâng cầm lên nói ta mặc kệ này hôn sự ta không đồng ý ngươi chạy, nhanh đi lui cái kia lý đại duy chính là cái thiên sát cô tin mệnh anh nương gả qua đi có thể hảo nhà ta này cùng hắn kết thân về sau cũng muốn chịu liên lụy ngươi nói vừa cái gì đâu anh nương đều đính hôn ngươi này sao đều không niệm nàng cái tốt trịnh đại lang tức khắc liền không cao hứng khác đều hảo thuyết hắn theo điểm đều được Nhưng là đây là hắn mùi tử chung thân hạnh phúc, một chút qua loa cũng không được. Ta nói chưa nói sai, ngươi đi hỏi hỏi đoàn người sẽ biết, là Trên sóng chứ nói không biết hôm nay sát cô tinh Lý Đại Truy. Trương thì nói đôi mắt đều khí đỏ. Đại tẩu, Trịnh Anh nương từ trong phòng bếp đi ra. Nàng bổn chuẩn bị hôm nay làm điểm ăn ngon, làm này đó tới hỗ trợ thuốc bá nhóm ăn được điểm. Không nghĩ tới nàng tẩu tử vừa trở về liền ở bên ngoài làm ầm ĩ Một cọc hảo hảo sự tình, nhưng thật ra nháo đến như vậy năng kham. Nàng nhấp môi nói, tẩu tử nếu là lo lắng ta ngày sau liên lụy ngươi, ta ngày sau cả chồng, liền không trở về nhà mẹ đẻ là. Được, tả hữu cũng là trước khác chết ta, liên lụy không đến tẩu tử ngươi. Ngươi này nói cái gì, trương thị không cao hứng trừng mắt nàng, ta này toàn tâm toàn ý vì ngươi, quay đầu lại còn lạc không ngươi một cái hảo đúng không? Trình Anh Nương cười nói, tẩu tử ta nhưng không nói như vậy ngươi mấy ngày nay thế nào cũng phải làm ta gả chồng hiện giờ ta này lập tức liền phải lấy chồng ngươi lại không cao hứng ta này làm mùi tử cũng thật sự gian nan ngươi hiện tại lại ghét bỏ ta gả người không tốt ta trừ bỏ không trở lại còn có thể như thế nào vậy từ hôn trương gia bên kia ta đều nói tốt từ hôn trình anh nương mặt cũng suy sụp lạnh mặt nói Tẩu tử cũng là nữ tử, liền không biết tự hôn đối nữ tử nhiều không tốt. Ta nếu là quả thực tự hôn, ngày sau đi trương gia, cũng là bị người xem thường phận. Tẩu tử, ngươi đây là ăn cái gì tâm tư, mới làm ta tự hôn, chẳng lẽ là ngươi được kia trương gia chỗ tốt? Trình Anh Nương nói xong cũng không đợi trương thị phản bác, Liền đối với trong viện đã dừng lại công tác đại sư phụ nói, các vị thuốc bá, này đó của hội môn cũng không cần đánh, tẩu tử làm ta tự hôn. Ta là trăm triệu không thể lui, hiện giờ ta chỉ tìm một cây dây thừng treo cổ, cũng hảo đi gặp ta dưới suối vàng cha mẹ. Người bên cạnh thấy, đều sôi nổi đối với trương thì ghé mắt. Lão thợ Mộc Trịnh lão bá nói, Đại lang tức phụ, người này cũng chỉ anh nương một cái mùi tử, tội gì thế nào cũng phải bức tử nàng. Những người khác cũng nói, chính là, cuộc sống này đều định rồi, hảo hảo một cọc hỉ sự, thế nào cũng phải nháo thành như vậy làm gì. Trình Đại Lan cũng là nắm nắm tay có khí không địa phương pháp, chỉ hung hăng nói, ngươi nếu là không đồng ý, anh nương lấy chồng phía trước, ngươi liền về trước nhà mẹ đẻ ở, tỉnh cả ngày làm ầm ĩ." Trương thì mắt thấy bị những người này nói, tức khắc khí cắn răng, trong lòng lại cảm thấy thập phần ủy khuất Nàng này vì trịnh gia lao tâm lao lực, tìm trương gia như vậy người trong sạch, kết quả còn bị. Người ta nói không hiện, bất quá nàng lại không thể tiếp tục nháo đi xuống. Nếu là nháo đến lớn, ngày sau trong thôn nhưng đều muốn sao lưng chê cười nàng, khẩu khí này cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Nàng hung hăng chậm chân, hừ, ngày sau chuyện của nàng, ta nhưng đều mặc kệ. Nói xong thở phì phì chui vào trong phòng. Mấy cái giúp đỡ làm việc đại sư phụ đều âm thầm lắc đầu. Muốn nói này trương thị không hiền huệ, thật cũng không phải, này ngày thường làm việc gì đó, mọi người đều là, thấy được, là cái hảo tức phụ. Nhưng là này trong lòng luôn là có chút tiểu tâm tư, đối chính mình cô em chồng việc hôn nhân cũng coi như kế, này đã có thể không lớn làm người thích. Đây cũng là anh nương cha mẹ không ở, bằng không trương thị như vậy làm, nhà này nơi nào còn bao chung nàng. Đối của em chồng không từ, đó chính là đối với mất đi cha mẹ chồng thọc tâm oa tử đâu. Bởi vì này vừa ra, trương thị mấy ngày cũng chưa cùng anh nương nói chuyện, thấy mặt cũng là lạnh mặt. Anh nương căng bản. Sẽ không ăn này một bộ, làm theo ăn ngon uống tốt dưỡng chính mình, lại hảo hảo theo áo cưới. Nàng hiện tại không khác ý nghĩ, chỉ nghĩ đời này quá hảo là được. Nàng chính mình không bản lĩnh hổn ra cái gì tên tuổi tới, cũng không thể trong tương lai loạn thế trung bảo hộ hảo tự mình, nàng có thể nghĩ đến, chính là quần áo lý đại truy. Tuy rằng đối lý đại truy là lợi dụng, nhưng là ngày sau nàng có thể bảo đảm vì hắn thủ cả đời. Hảo hảo nuôi lớn nhi tử, cho hắn lưu cái sau này cũng coi như, không làm thất vọng hắn. Nhớ tới Lý Đại Truy ngày ấy cầu hôn thời điểm rối rắm biểu tình, Trịnh Anh Nương lại nhịn không được nở nụ cười. Người này có đôi khi còn có chút tâm sự, đối với nữ nhân càng quế thời điểm, đã có thể không biện pháp. Nàng che miệng cười cười, lại tiếp tục cúi đầu theo quần áo. Lúc này Lý Đại Truy đang ở trên đường cầm da sói đi thay đổi bà. Từ cửa hàng ra tới sau lại ở một bên trang sức sạp mặt trên đứng lại. Này người bán rong trong miệng nói rất nhiều lời nói, hắn. Đều nghe không lớn minh bạch có ý tới gì. Này đó hoa hòe lòe lòe đồ vật, không lãng phí tiền bạc, còn nhìn không ra cái gì tên tuổi tới. Cấp trong nhà nương tử mua một cái đi, chỉ cần là phụ nhân, nhưng không một cái không thích này đó. Người cho các nàng mua một cái trở về, nàng một cao hứng, tính tình này đã có thể mềm Này sinh hòa, không phải đồ cái sống yên ổn sao? Người bán rong thấy hắn nhìn chậm chậm xem, cho rằng hắn muốn mua, cực lực đẩy mạnh tiêu thụ. Này có thể làm nhân tính tử. Biến hảo. Lý đại truy cầm lấy một cái ngọc trăm nhìn lên. Hắn khi còn nhỏ xem qua con mẹ nó một cái ngọc trăm, ngân bạch thông thấu, sao lại vì cho hắn cha chữa bệnh, cấp cầm cố. Cái này ngọc trăm vừa thấy, liền không kia tính chất hảo. Khi người bán rong vừa nghe, liền biết người này trong nhà tất nhiên là cưới cái cọp mẹ, cười nói, này Ngọc Trâm chính là ta nơi này tốt nhất hóa. người lấy về đi cho người gia nương tử mang, nàng chuẩn đối với ngươi dễ bảo. Lý đại chuyên nghĩ nghĩ trình anh. Nương như vậy, hắn âm thầm nói, nhưng thật ra không trông cậy vào nàng như thế nào dễ bảo, chỉ làm nàng có thể an tỉnh điểm, thiếu điểm tâm tư, kia đó là tốt nhất. Hắn đem ngọc trâm tử đưa qua, liền lấy cái này. Được rồi, ta đây liền cho ngươi trang lên. Khi người bán trong vô cùng cao hứng nhận lấy, chạy nhanh tìm miếng vải tinh tế bao hảo. Chờ thanh toán tiền bạc, đem đồ vật phóng tới y nội trong túi. Lý đại truy này trong lòng vẫn là quái dị thực. Này liền muốn nhiều tức phụ, sao cùng hắn? Tưởng không giống nhau. Sơ tán ngày tốt, trịnh gia bên này đã sớm náo nhiệt đi lên một ít cùng trịnh gia giao hảo tẩu tử nhóm cũng đều lại đây giúp đỡ thu xếp hỉ sự phía trước cùng anh nương có chút ăn tết tẩu tử đại nương nhóm trước mắt cũng nghe nam nhân nhà mình nói tới trịnh đại lan trong nhà giúp đỡ một chút tuy rằng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng là nhìn trịnh đại lan này ngày thường không cần tiền giúp đỡ nhà mình đánh một phen giao phay lộng mấy cái lưỡi hái cái gì người này tình vẫn là phải trả lại Tạng đã lớn tức phụ phía trước còn cùng Trịnh Anh Nương thiếu chút nữa đánh lên tới, lại bởi vì nàng chảy đầu đẹp, lăng là bị nàng bà bà cấp kêu lên tới giúp đỡ Trịnh Anh Nương chảy đầu. Người nhà quê gia cũng không có cương đồng, sơ hảo đầu lúc sau, Trịnh Anh Nương đối với chậu nước nhìn nhìn, búi tóc như mây, quả nhiên một cái mỹ nhân. Tạng đã lớn tức phụ thấy nàng cười vừa lòng, đắc ý nói, như thế nào, ta này tay nghệ ngày thường nhưng không giúp đỡ người khác. Chảy đầu trịnh anh nương cười nói đẹp khẩn bất quá nếu không phải ta gương mặt này đẹp cũng nhìn không ra này búi tóc nơi nào hảo tạng đá lớn tức phụ vừa nghe cắn răng nói ngươi cũng thật không làm cho người thích ta thảo ngươi thích ngươi không phải sau lưng cũng mắng ta sao trịnh anh nương duỗi tay sờ sờ tóc mai khi động tác thần thái nói không nên lời vũ mị nhu tình tạng đá lớn tức phụ biểu môi thật là cái hồ ly tinh Bên ngoài triệu ngũ nương tiến vào cấp Trình Anh. Nương tặng đồ ăn, chạy nhanh ăn, đợi lát nữa đi bên kia làm ẩm ỉ, không đói chết ngươi. Nàng cũng không nghĩ tới hỗ trợ, người này gia có tẩu tử, nàng cũng không cần tới xem náo nhiệt, nhưng là kia trương thì cũng không biết sao, thế nhưng oa ở trên trường không xuống dưới. Trình Đại lang cầu về đến nhà, nàng cũng không thể quá khó coi. Trình Anh nương đoan lại đây ăn, lại cười nói, ta ngũ nương thiếm đoan lại đây. Có đọc ta cũng ăn. Triệu ngũ nương vừa nghe, cổ họng khí pháp đau, nàng hít. Một hơi, lại đọc cũng đọc không lặng ngươi này há mồm. Trịnh anh nương hôm nay cao hứng, không muốn ăn mệt, lại cũng không chuẩn bị cùng bọn họ tiếp tục cãi nhau. Vô cùng cao hứng ăn xong rồi sủi cảo. Hừ, chỉ lần này, lần sau ngươi thành thân, ta nhưng không giúp đỡ. Ta thiếm các ngôn, ta đời này thật đúng là cũng chỉ thành như vậy một lần hôn. Ngươi nha đầu này. Triệu ngũ nương biết chính mình miệng nói bất quá nhân gia, chỉ thở phì phì cầm chén ra cửa đi. Tạng đã lớn tức phù ở bên cạnh. Nhìn nàng một cái, cũng trợn trắng mắt liền đi ra ngoài, trong phòng liền dư lại chính mình một người. Trình anh nương trên mặt lại nhịn không được nở nụ cười. Nàng lau chính mình trên người ăn mặc màu đỏ rực áo cưới, vuốt chính mình từng đường kim mũi chỉ theo đi lên hoa bách hợp. Trong lòng càng thêm vui sướng lên ngoài cửa sổ loáng thoáng truyền đến khu chiên gõ trống thanh âm trịnh anh nương vừa nghe trong lòng ám đạo này đại mang ngưu tới nhưng thật ra sớm trong miệng nói không muốn cưới này trong lòng chỉ sợ cũng là cao hứng đâu nàng lại sờ sờ chính mình này tóc có nàng như vậy mỹ mạo người thượng vội vàng đi cho hắn sinh nhi tử thụ tiết hắn ngày sau chính là chết trận xa trường cũng nên có thể yên tâm gõ la thanh càng ngày càng cần thẳng đến tới rồi trong viện mới ngừng lại được trịnh anh nương đang muốn lộ ra cửa sổ nhìn xem náo nhiệt liền thấy nàng đại ca trịnh đại lang vẻ mặt không cao hứng đi qua tựa hồ cùng người tranh chấp lên trương phú quý ngươi tới nơi này là làm gì ngoài cửa trịnh đại lang đã cùng tiến đến đón dâu người xảo lên mấy cái nhận ra trương phú quý người đều bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ này trịnh gia đại cô nương lấy chồng không phải nói tương lai nhà chồng là ở lý gia thôn sao Đoàn người đều còn nhận được kia lý đại truy đâu, sao cũng không nên là này trương phú quý à, muốn nói người khác đối này trương phú quý không hiểu biết, nhưng là mấy cái hàng năm đi trấn trên đi lại, nhưng không thiếu nghe nói qua này trương phú. Quý công tích vĩ đại, khi cả ngày thông đồng quả phụ, đi treo chọc nhìn xuống tiểu tức phụ, vài lần thiếu chút nữa đã bị người đánh chết. Nếu không phải trương gia liền cái này mầm, trung gian hoa không ít tiền bạc đem sự tình cấp bãi bình nhân gia còn không chừng muốn đem hắn cấp đánh chết đâu hiện tại nhìn trương phú quý giống trống khua chiên tới đón thân trong lòng đều suy đoán chẳng lẽ là này trương phú quý lại cùng này trịnh anh nương thông đồng rốt cuộc này trịnh anh nương mỹ mạo truyền xa chiêu này trương phú quý mắt kia cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình biết những việc này mấy cái lắm miệng phụ nhân nhóm đều che miệng bắt đầu nở nụ cười trịnh đại lang thấy thế Chính là lại chất phát cũng biết trương phú quý như vậy một nháo, mặc kệ chính mình mùi tử có hay không sai, nàng thanh danh đều có thể hủy hoại. Lấy chồng cùng ngày, hai cái đón châu đội ngủ, nhưng gia chỉ biết nói cô nương này đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, lòng tham không đủ. Nghĩ chính mình, mùi tử này về sau tao ngộ, hắn này trong lòng liền hỏa đại, lôi kéo trương phú quý vặt áo. Người rốt cuộc tới làm gì, ta mùi tự lấy chồng, Ngươi này tới nháo vải làm gì. Trương Phú Quý lớn lên trung đẳng dáng người, bởi vì trong nhà điều kiện hảo, nhưng thật ra có vài phần mập ra. Mặt mày tuy rằng không khó coi, nhưng là mang theo vài phần dáng vẻ lưu manh, nhưng thật ra đáng tiếc bề ngoài. Hắn hiển mặt cười nói, đây là đại cử huynh đi, ta cũng không phải là người ngoài, hôm nay chính là, tới đón anh nương đi nhà ta sinh hòa. Còn thỉnh đại ca chạy nhanh làm anh nương ra tới, đi theo nhà ta đi, về sau cũng hảo làm một đôi ân ái phu thê. Hắn lời này nói trắng ra, lăng là làm trịnh đại lan nghe mặt thanh một trận bạch một trận. Ta làm ngươi hạt ồn ào. Trịnh đại lan khí trực tiếp một quyền huy qua đi. Trương Phú Quý chưa kịp phản ứng, đã bị trịnh đại lan một quyền cấp đánh đi xuống. Trịnh đại lan làm một cái làm nghề ngụy thợ, này cả người chính là sức lực, này một quyền đi. Xuống, Trương Phú Quý trực tiếp liền ngã trên mặt đất, chờ bị người bên cạnh nâng dậy tới thời điểm, trong miệng còn học ra hai cái răng. Nãy nãy, kêu ngươi hai câu này đại cử ca, ngươi cùng thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Lão tự xính lễ đều cho, ngươi này không đồng ý, hôm nay ta cũng đến đem ngươi mùi tự cấp lãnh trở về làm tức phụ. Trương Phú Quý phun ra một bún máu đàm, liền tiếp đón phía sau đi theo cùng nhau tới đón thân người đi vào đoạt người. Mấy cái tuổi trẻ hán tử liền, chạy nhanh hướng bên trong sông, Trịnh đại lan sốt ruột, chạy nhanh tìm người hỗ trợ, mấy cái cùng thôn người đang muốn qua đi ngăn đón, trương phú quý liền cấp ồn ào đi lên, Trịnh gia là cầm ta xính lễ, hiện tại ta cưới vợ thiên kinh địa nghĩa, các ngươi ai cản trở, ta liền đi huyện Thái gia trước mặt nói sọ lý lẽ đi, ta trương phú quý nhưng không sợ các ngươi những người này quỵt nợ. Đoàn người vừa nghe muốn nháo đến trong nha môn đi, hơn nữa trịnh gia còn thu nhân gia xính lễ, đây chính là đối lý. Thật muốn là đi trong nha môn, kia cũng là ăn trượng hình phần. Trịnh gia thôn thôn trưởng khuyên nhủ, Đại Lan, người này làm người muốn giữ lời hứa, cầm trương gia xính lễ, sao lại làm anh nương nói cho lý gia thôn bên kia. Trịnh Đại Lan thấy người trong thôn không ai hỗ trợ, thôn trưởng này thật đúng là tin kia trương phú quý nói cấp đến độ vô cùng lo lắng thôn trưởng ta này thật là nửa cái tử nhi cũng chưa lấy hắn trương gia kia đều là hắn bị chuyện bên này trương phú quý nghe phun ra một ngụm đầm nói có phải hay không bị chuyện ngươi chỉ lo tìm ngươi bà nương tới nói sự vừa nghe lời này trịnh đại lang một cái chật mình trong lòng có dự cảm bất hảo trên người hắn mạo mồ hôi lạnh Đang muốn tìm người vào nhà tiệm Trương thì ra tới chẳng co, liền nhìn chính mình mùi tử ăn mặc hỉ bào từ trong phòng ra tới. Em gái, ngươi đây là làm gì? Chạy nhanh vào nhà đi, hôm nay cái chính là ngươi ngày đại hỉ, sao có thể tùy tùy tiện tiện ra tới gặp người? Trịnh! Đại lang liền nói, biên đẩy Trịnh Anh Nương vào nhà. Trịnh Anh Nương chuỗi tay né tránh, cười lạnh nói, cái gì ngày đại hỉ, ta xem đây là đại tai đại nạn nhật tử. Nếu là vừa rồi trương gia người ta nói chính là thật sự, tẩu tử quả thực cầm nhân gia xính lễ, A-ca đại sự trí như thế nào? Trịnh Đại lang nghe vậy, nhất thời ngẹn lời. Hắn chỉ nghĩ đem sự tình biết rõ ràng, thật đúng là không nghĩ tới mặt sau làm sao. Bất quá bị anh nương như vậy đã nhắc nhở, hắn trong lòng cũng biết sự tình nghiêm, trọng tính. Nếu là đều không có thu trương gia xính lễ nhưng thật ra tốt, chỉ nói trương gia này vô cớ gây rối cũng chính là hỏng rồi thanh danh mà thôi nhưng là nếu là bị nhân gia xính lễ trương phú quý đây chính là có thể đi trong nha môn cáo bọn họ suy nghĩ cẩn thận như vậy vừa ra trình đại lang không cấm phía sau lưng sinh hãng trình anh nương thấy chính mình a ca cái này ngốc lăng bồ dáng cũng biết này gặp sự tình nàng a ca là trông cậy vào không thượng nha này tiểu nương tử chính là anh nương đi thật đúng là kiều diễm như hoa Trương Phú Quý sớm nhìn Trịnh Anh Nương từ trong phòng ra tới, một đôi mắt liền thẳng ngơ ngác không rời được mắt. Cho nói trước kia những cái đó quả phụ tức phụ, chính là này trong thành đầu bản tỉ nhi, cũng không đến một cái sao được với này Trịnh Anh Nương. Trịnh Anh Nương nào biết đâu rằng này Trương Phú Quý, trong lòng đem hắn cùng kia trong thành trong hoa lâu mặt tỉ nhi so sánh với, nàng chỉ nhìn Trương Phú Quý ánh mắt kia, liền cảm, thấy ghê tẩm hoảng. Nếu là đi theo người nam nhân này cùng nhau sinh hòa, nàng nhưng thật ra tình nguyện cùng hứa thành cối lại lăn lộn cả đời, cùng lắm thì đến lúc đó lại dược chết một lần. Nếu là đi theo này trương phú quý, chỉ sợ nàng này còn không có vào cửa đâu, là có thể ghê tẩm chết chính mình. Thấy trương phú quý hướng bên này đến gần vài bước, nàng đột nhiên từ trong tay áo móc ra một phen kéo tới. Ngươi đừng tới đây! Trương phú quý đang muốn đến gần một ít, đẹp rõ ràng anh nương. Phong tư, ở tóm được cơ hội đem người cấp ngạnh lôi kéo thường cổ kiệu, đi về trước thành phu thê lại nói, đỡ phải mặt sau lại mọc lan tràn rất nhiều chi tiết tới. Nơi nào tưởng này anh nương đột nhiên liền lấy ra một phen nhìn thấy tới, kia mũi đau nhi đều đối với nàng chính mình trắng nõn cổ, nếu là lại sử một phân sức lực, chỉ sợ là có thể cắt phở thịt non. Hắn chạy nhanh nói, ngươi đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, ta bớt quá đi, ngươi nhưng đừng bị thương như vậy mỹ nhân đã chết quá đáng tiếc cho chính mình làm tức phụ ngày ngày nhìn mới kêu mỹ sự bên cạnh trịnh đại lang cũng sợ tới mức đãi chỉ run rẩy làm nàng đừng xúc động ngay cả tạng đá lớn tức phụ cùng triệu ngũ nương đều mở miệng khuyên trứ cô nải nải ngươi nhưng đừng làm việc ngốc a các nàng nhưng thật ra không đau lòng trịnh anh nương chết sống Chẳng qua bọn họ hôm nay là cho Trịnh Anh Nương chải đầu trang điểm quá, nếu là Trịnh Anh Nương thật sự huyết bắn đương trường, các nàng này tai tinh thanh danh cũng muốn chứng thực, trong lòng đều âm thầm mắng, này Trịnh Anh Nương chết cũng muốn kéo các nàng, quả thật là đời trước oan nghiệt. Trịnh Anh Nương đối những người này nói phản phất giống như không nghe thấy, chỉ hướng về thôn trưởng cùng cực kỳ trong thôn trưởng mối khóc sòng nói, vài vị thuốc bá. Hiện giờ các ngươi chính là trong thôn có thể cho ta làm chủ người. Đoàn người đều nhìn minh bạch, Ta-a-ca chưa bao giờ ứng phó kỳ trương gia hôn sự, chỉ khi trương phú quý chính mình nói là ta tẩu tử. Bên kia cầm xính lễ, ta cùng Ta-a-ca nhưng chưa bao giờ nghe qua chuyện này. Hiện giờ anh nương hết đường chối cãi, chỉ cầu thuốc bá nhóm chủ trì công đạo, nếu là ta tẩu tử quả thực cầm trương gia xính lễ, ta cũng là không nhận việc hôn nhân này. Tục ngữ nói hảo nữ không gả nhị phu, ta A-ca đã sớm cho ta đính lý cha hôn sự, hiện giờ đón châu đội ngũ đều phải lại đây, ta nơi nào có thể đi theo trương gia người đi. Nếu thuốc bá nhóm tùy ý trương gia cái này ngoại thôn người tới thinh nhục ta, ta liền một kéo chết ở chỗ này, đi tìm chúng ta trịnh gia thôn lão tổ tông nhóm bảo hộ. Nàng nói than thở khóc lóc, ánh mắt đau khổ, làm ở đây người nghe đều có chút động dung. Trình Đại Lan đã sớm khóc không thành tiếng âm, em gái, đều cho ta cái này làm đại ca cưới cái xảo quyệt bà nương, lúc này mới chọc này rất nhiều nhàn sự. Ta đây liền đi tìm ngươi tẩu tử đi, làm nàng ra tới cho người ta nói rõ ràng. Hắn nói xong, liền thở phì phì vọt vào trong phòng, không đến một lát, liền lôi kéo lớn. Bụng trương thì ra tới. Đại Lan, ngươi buông ta ra, đừng bị thương hài tử. Thật là sợ tới mức khóc lên. Nàng trong lòng chột dạ thực, vừa mới trương gia người tới, nàng liền biết không hảo, chỉ là phía trước làm việc tình, hiện giờ giải quyết cơ hội đều không có, chứ khóa tránh ở trong phòng không thấy người. Không nghĩ tới vẫn là bị chính mình nam nhân cấp kéo ra tới, tức khắc kinh hoảng không thôi. Trịnh Anh Nương thấy nàng ra tới, vài bước đi qua đi nói, tẩu tử, kia trương phú quý nói, ngươi được bọn họ xính lễ, làm ta cả đi trương gia, việc này chính là có này này trương thị nhìn trịnh anh nương trong mắt hận ý lăng là nói không ra lời ngươi nhưng thật ra nói a trịnh đại lang chờ không kịp một cái tát liền cấp trừ đến trên mặt nàng trương thị bị đánh ngốc một chút sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây lập tức ngồi dưới đất khóc lên ta thật là mệnh khổ a vì trịnh gia nối giỏi tông đường còn cấp cô em chồng hôn sự rầu thúi ruột hiện giờ thế nhưng đều oán hận ta ta không sống trịnh đại lang thấy nàng này la lối khóc lóc bộ dáng khi nói không ra lời trịnh anh nương lạnh lùng nhìn nàng nhiều lời trưởng tẩu như mẹ nhưng là ta a ca ở như thế nào cũng không tới phiên ngươi tự mình định ra ta hôn sự còn cầm những cái đó xính lễ hiện giờ việc đã đến nước này ta sẽ không nghe ngươi gả qua đi cho nên việc này ngươi mới vừa tẩu tử tự hành đi cùng trương gia nói đi ta là mặc kệ nếu nói phía trước Nàng còn tồn vài phần cùng này đại tẩu kết. Thân người ý tưởng, hiện giờ nàng là hoàn toàn đối này tẩu tử không nửa phần tình cảm. Thế nhưng muốn đem nàng đem nàng bán cho trương gia, đây là như thế nào nhẫn tâm a Trương Phú Quý thấy nàng không cả tức khắc không vui, đi phía trước lại đi hai bước, này nhưng không thành, xính lễ đều cấp đi ra ngoài, ta cũng không cần, ta chỉ cần ngươi làm ta tức phụ liền thành. Ngươi cút cho ta. Trình Anh Nương kéo vung lên. Một chút cũng chưa hàm hộ, bất quá nạn sức lực rốt cuộc nhỏ chút, còn không có chữa cần người, đã bị Trương Phú Quý chửi tay cấp bắt được. Trương Phú Quý ha hả một, ngươi còn không bằng liền cùng ta trở về đi, nếu không ngươi tổ tử thật đúng là muốn đi nha môn ăn trượng hình. Trương Thị vừa nghe, chạy nhanh bò lại đây ôm trịnh anh nương chân, anh nương, ta cầu ngươi, ngươi đừng làm cho hắn đi nha môn cáo ta ngươi liền cậy xong hắn đi thôi, trương gia nhật tử hảo, sẽ không bạc đại ngươi. Ngày sau ta cũng hảo hảo đối đãi ngươi. Trình Anh Nương nghe lời này, đem chân vừa thu lại, làm trương thị tức khắc rơi vào khoảng không ghé vào trên mặt đất. Nàng cười lạnh nói, ngươi như vậy tổ tử, ta ngày sau cũng là không nhận. Thả xem ta A-ca còn có thể cùng ngươi quá mấy ngày đi. Nếu là ta cha mẹ thường ở, nơi nào có thể chung đến ngươi như vậy làm sằng làm bậy nàng biên nói miên muốn tránh thoát trương phú quý tay trịnh đại lang bị trương thị cắp ngăn đón chân còn không có tới kịp lại đây giúp đợi chính mình mùi tử liền nghe trương phú quý giết heo Chống nhau thanh âm chính ôm chính mình đũng quần ác ác thẳng kêu người bên cạnh đều xem mắt choáng váng vừa mới anh nương nha đầu là đạp trương phú quý mệnh căn tử ở đây nam nhân đều sôi nổi bưng kính chính mình đũng quần trương phú quý che lại chính mình đũng quần ở kêu một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại hắn chỉ vào trình anh nương hung tợn nói hảo ngươi cái tiểu các bà các chị thế nhưng đối lão tử hạ này tàn nhẫn tay chờ ngươi này bà nương đi nhà ta ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi lão tử có rất nhiều thủ đoạn đối phó mang thứ mỹ nhân hắn nhưng có rất nhiều biện pháp trình anh nương trào phúng cười cười lại đối với bên cạnh trịnh đại lang nói A ca, ngươi xem, đây là tẩu tử vì ta tìm nhân gia, ngươi nhưng vừa lòng, đều là cái này mụ la sát chọc tai họa, em gái, ngươi chỉ lo đợi lát nữa đi theo lý gia người đi, không cần phải xen vào nàng. nếu là lại nháo, ta hư cái này bà nương. Trình Đại Lan nhìn chính mình mùi tử như vậy sắc mặt như hôi bộ, gián, khó được kiên cường một hồi, trên mặt đất ngồi trương thị lại khóc nháo lên, ta đây là không biết a, Đại Lan, ta nhưng hoài trương gia hài tử. Ngươi cũng không thể đối với ta như vậy à. Trương Thị tuy rằng khóc lóc lợi hại, nhưng là bên cạnh lại không có cái gì đồng tình người. Nếu là người khác không biết, nhưng thật ra có vài phần có thể tin. Nhưng là này Trương Thị cùng Trương Phú Quý chính là cùng thôn, này lại là nàng cấp làm chủ hôn sự, trong đó có bao nhiêu miêu nị, tưởng tượng. Liền biết, hơn nữa này Trương gia xính lễ, chính là bị này Trương Thị cấp cầm. Có bao nhiêu, ở đâu, đã có thể không người có biết. Nàng này cách làm, chính là đem trong nhà cô em chồng cấp bán. Cứ việc Trịnh Anh Nương ngày thường đanh đá đắc tội với người, nhưng là Trương Thị dù sao cũng là cái ngoại thôn người. Như vậy đối Trịnh Anh Nương, đoàn người tự nhiên cũng đối nàng vô thầm hảo cảm. Cho nên đối mặt nàng khóc sống thỉnh cầu, không ai cầu tình. Hảo, các ngươi nháo của các ngươi, ta chính, là muốn mang theo tức phụ về nhà đi bái đường thành thân. Trương Phú Quý nói xong, liền hướng vừa mới đã đứng ra mấy cái hán tự nói, chạy nhanh cho ta đem người cấp mang về, quay đầu lại cho các ngươi một người đánh một bầu sự. Này đó đều là ái sự mặt hàng, vừa nghe lời này, tức khắc đều tinh thần tỉnh táo, hướng Trịnh Anh Nương bên này. Trịnh Anh Nương chạy nhanh lui ra phía sau một bước, trong tay kéo vừa mới bị Trương Phú Quý cấp đoạt, hiện giờ liền cái đồ vật cũng không có, tay nàng, nắm giữ đến càng thêm khẩn. Bên cạnh có người tưởng hỗ trợ, lại e ngại phía trước Trương Thị cầm nhân gia xính lễ sự tình, cho nên cũng không hảo chức, chỉ có thể ngạnh xinh xinh nhìn. Ngay cả Trịnh Đại lang cũng bị Trương Phú Quý cấp mang đến hai cái tuổi trẻ hán tử cấp bắt lấy chặt chẽ. Nhìn này đó lạnh nhạt mặt, Trịnh Anh Nương trong lòng tuyệt vọng, muốn chết cũng chưa biện pháp. Nàng nghĩ, nếu là thật sự bị Trương Phú Quý cấp mang đi, nàng nhất định phải dùng kịch độc, dược chết này. Trương Phú Quý Toàn Gia, các ngươi đây là đang làm gì? Trịnh Anh Nương chính tuyệt vọng đến cực điểm, liền nghe này thuần hậu thanh âm. Nàng trong lòng đột nhiên một an, nhìn về phía thanh âm tới chỗ, chính nhìn Lý Đại Truy ăn mặc nửa tân áo dài, trước ngực đường một đoá đỏ thẫm lụa hoa, nhìn rất là biệt nữ. Chờ phút này hắn trong mắt phục ra ra tới lạnh lẽo, làm Trịnh Anh Nương sinh sôi đánh cái rùng mình. Những người khác thấy Lý Đại Truy cũng tới. Đều thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Mặt, kệ như thế nào, này Trịnh Anh Nương đều nói cho Lý gia, hôm nay đúng là thành thân nhật tử, nếu là quả thực nháo lên, thật đúng là liền rất chỉ có Lý gia người có thể đúng Lý hợp tình cùng trương, gia làm ầm ĩ, bọn họ sôi nổi nhìn về phía Lý Đại Truy, đều chuẩn bị xem hắn xử trí như thế nào. Lý Đại Truy lại không xem những người khác, chỉ lập tức hướng Trịnh Anh Nương đi đến, trên mặt thần sắc có chút thanh hắc. Nhìn dọa người, hắn đi đến trịnh anh nương trước mặt, mặt khác mấy cái hắn tử đều. Rồi nổi tránh ra nói nhi. Này sát thần uy danh chính là truyền mấy cái thôn, nhìn nhân gia kia cánh tay, muốn thật là đánh một quyền, bọn họ này thân mình nhưng chịu không nổi. Đến lúc đó chính là trương phú quý cấp đánh rượu, chỉ sợ cũng bất mạng hưởng dụng. Người hôm nay này lại là nháo nào vừa ra. Lý đại truy không vui nhìn trịnh anh nương. Hắn vốn tưởng rằng phía trước Trịnh Anh Nương muốn cùng hắn thành thân, hẳn là cũng là đối hắn thiệt tình thực lòng, muốn một chỗ sinh hoạt. Tới trên đường, hắn còn nghĩ, hôm nay nếu là tiếp đi trở về, mặc kệ phía trước như thế nào, tóm lại là phải đối nàng tốt. Rốt cuộc đều là nông hộ nhân gia, cũng không cầu những cái đó tình yêu việc, chỉ cần có thể sinh hoạt liền thành. Này không thành tưởng, gần nhất liền gặp phải này ra. Một cái cô nương gia lấy chồng. Hai cái đón châu đội ngủ, nàng này cũng thật là tính kế tốt. Trình Anh Nương thấy hắn tới, trong lòng liền muốn khóc. Nhưng là lo lắng lý đại truy hiểu lầm, đến lúc đó đi luôn, nàng thật, là không chỗ ngồi đi khóc. Chạy nhanh nói, này trương phú quý muốn cướp ta, người nếu là lại vãn chút tới, ta liền phải một đầu đâm chết lại nơi này. Lời nói mang theo vài phần trách cứ hắn đã tới chậm ý tứ. Lý Đại Chuyên nghe nàng nói là trương phú quý bản thân muốn tới đoạt, nàng cũng không vui, trong lòng nhưng thật ra dễ chịu một ít. Lúc trước bị trịnh anh nương một người đàn bà cấp treo đùa, nhưng là rốt cuộc ở hôn sự thượng nhân gia là ăn mệt, cho nên cũng coi như là một nửa biệt nữ, một nửa vẫn là vui. Nếu là nàng quả thực tại đây đón dâu thời điểm treo chọc chính mình, hắn cũng đến nháo đến này trương gia hôn sự thành không được mới được. Hắn quay đầu lại mắt lạnh đối với Trương Phú Quý trường mắt nhìn liếc mắt một cái, Trình Anh Nương hiện giờ là xính cho ta, người tới đoạt nàng, hỏi qua ta chưa từng. Trương Phú Quý bị hắn trường liếc mắt một cái, mắt chân đánh một chút rung nhi. Hắn hôm nay chính là lo lắng gặp này Lý Đại Truy, mới cố tình vội tới, chuẩn bị đoạt người liền. Trở về bãi bái đường nhập động phòng, đến lúc đó Lý Đại Truy lại khí vất quá, cũng trăm triệu sẽ không muốn này chạy sách. Không tưởng tưởng này chậm trễ rất nhiều thời điểm, thế nhưng thật sự cùng này xác tin cặp cỡ. Bất quá kiến thức tới rồi này Trịnh Anh Nương Mỹ mạo lúc sau, trương phú quý này xác đảm cũng lớn rất nhiều, trong lòng liền tính sợ hãi, cũng căng gia đầu trường mắt nói, này Trịnh Anh Nương cũng là xính cho ta, còn có bà mối làm chứng đâu. Nàng tẩu tử dùng nàng thay đổi nhà ta, mười lượng bạc cùng một đôi bạc phòng tay, hiện giờ nên là nhà ta tức phụ nhi. Mười lượng bạc còn một đôi bạc vòng tay. Nhiều như vậy xính lễ, cũng khó trách trương phú quý này không thuận theo không buông tha. Như vậy xính lễ, đó là trong thành phú quý nhân gia, cũng là không ít. Trịnh Đại lang oán hận nhìn trương thị, còn không chạy nhanh đem đồ vật còn ra tới, nếu là chậm, ta muốn ngươi này mạng chó. Lấy nhà mình này bảo bối mùi tử đi đổi bạc thật mệt này bà nương nhẫn tâm làm được. Hắn! Này về sao, nhưng sao xin đi gặp qua đời cha mẹ a, Chỉ là nghĩ đến ngày sau cha mẹ quỡ trách, Trịnh Đại Lan liền chột già ấy nấy. Thấy Trương Thị còn bất động, lại làm một cái tác quan đi lên, mau đi lấy ra tới còn cấp này Trương gia. Ta này không có. Trương Thị bị đánh sợ, mới anh anh ra tiếng nói. Như thế nào không có, bạc đâu. Trịnh Đại Lan khí trọng mắt đều phải trường ra tới. Trương Thị nức nở một chút. Thấy Trịnh Đại Lan trừng mắt, mới nhỏ giọng nói, ở ta nương nơi đó phóng. Nàng cảm thấy chính mình làm như vậy cũng không có làm sai. Trong nhà hiện tại là nàng quản tiền, này đặt ở nơi đó, không đều là nàng sao, hơn nữa cho chính mình nhà mẹ đẻ thu, nàng trong lòng cũng an tâm. Trịnh Đại Lan nghe lời này, trên mặt cơn xanh đột nhiên tuôn ra, trực tiếp một cái tác huy tới rồi trương thị trên mặt, hảo ngươi cái bà nương. Thế nhưng lấy bán ta mùi tử tiền, đi dưỡng ngươi nhà mẹ đẻ. Bên cạnh trịnh gia thôn người nhìn trương thị, cũng đều sôi nổi lộ ra ghét bỏ khinh. Thường biểu tình, ăn cây táo, rào cây sung bà tới rồi nhà ai, đều là bị người ghét bỏ. Trịnh anh nương ủy khuất nhìn lý đại truy, ngươi đều nghe thấy được đi, không phải ta nháo sự, là ta tẩu tự quá nhẫn tâm. Nàng nói, anh anh khóc lên. Lý Đại Truy thấy chính mình hiểu lầm anh nương, cũng cảm thấy nàng ủy khuất, nói, ta đã biết. Trương Phú Quý thấy này hai người đều nói thượng, tức khắc khí đến không được, hét lên, ta mới mặc kệ các ngươi có biết hay không, dù sau này trương thị là trịnh, gia người, đã làm chủ đem này trịnh anh nương hứa cho ta, đó chính là ta tức phụ. Không quan tâm các ngươi sao nói, ta đây cũng là có đạo lý. Lý Đại Truy nghe vậy. Xoay người nhìn hắn, đen như mực con ngươi mang theo rất là vững vàng. Hắn chỉ nghĩ một chút, liền hướng tới trương phú quý đi đến. Trương phú quý thấy thế, sợ tới mức lui ra phía sau hai bước, trừng mắt nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là đánh người, ta khiến cho người cho ngươi nắm chặt đi. Lý đại truy thấy hắn này nhá. Gan bộ dáng, cong cong khóe môi, hướng hắn trước người lại đi rồi một bước. Dùng chỉ có bọn họ hai cái nghe được rõ ràng thanh âm nói, nếu là huyện thừa đại nhân biết ngươi ngày thường hướng nhà hắn toản, ngươi đại như thế nào. Trịnh anh nương cách vài bước xa nhìn, cũng không biết lý đại truy cùng hắn nói gì đó. Chỉ thấy trương phú quý sắc mặt từ thanh chuyển bạch trên mặt biểu hiện kinh hãi lại là kinh sợ không thôi, tiện đà chạy nhanh nói, hảo hảo, ta lập tức dẫn người đi, bất hòa ngươi. Tranh trịnh anh nương. Hắn mới vừa xoay người hoảng loạn phải đi, có đột nhiên dừng lại, đối với Trịnh Đại Lan nói, nếu hôn sự không thành, này xính lễ nhưng đến lui về tới. Ngươi đem này bà Nương mang về, làm nàng lãnh ngươi đi đòi tiền đi thôi. Trịnh Đại Lan trực tiếp chỉ vào chính mình bà Nương nói. Trương Thị sợ tới mức đến không được, còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị Trương Phú Quý phía sau hắn tự cấp một bên túm xuống tay cánh tay lôi đi. Trịnh Đại Lan cũng không thèm. Nhìn tới nàng liếc mắt một cái, này bắn chính mình mùi tử bà nương, nếu là không nhìn nàng trong bụng có hài tử, hắn là trăm triệu sẽ không lưu tài trong nhà. Trương Phú Quý vừa đi, trình anh nương bên này đã bị tặng đá lớn, tức phụ kéo về đi một lần nữa sửa sang lại tóc, sau đó cấp đội khăn quan kéo ra tới. Trình Đại Lan lúc trước còn tưởng dặn dò Lý Đại Truy, hiện giờ nhà mình mùi tử gặp như vậy một hồi, lại là chính mình bà nương nháo ra tới hắn sợ lý đại truy bởi vậy ghét bỏ mụi tử đến lúc đó từ hôn liền không hảo cho nên chờ anh nương thượng xe bò trình đại lan liền chạy nhanh thúc chụp bọn họ đi rồi lần này lý cha đón châu đội ngũ cũng chỉ có một chiếc xe bò hơn nữa một cái ăn mặc hoa áo ngắn đại thẩm tử chọc theo đường đi lý đại truy nói cái gì cũng chưa nói chỉ nắm ngư hướng trong thôn đi anh nương nghĩ chính mình này chỉ sợ là gã đơn giản nhất cô dâu Nàng trộn ngắm vài lần Lý Đại Truy, chỉ thấy hắn lưng đỉnh bạc, thân hình cao lớn, quả thật là cùng ngưu giống, nhau cường tráng người. Nàng cũng không phải không trải qua này cọc sự tình người, biết buổi tối còn có động phòng. Nghĩ Lý Đại Truy cái này người cao to, trong lòng lại âm thầm có chút sợ hãi, cũng không biết chính mình này tiểu thân thể có thể hay không ngao được. Trình Anh Nương trong lòng chính miên man suy nghĩ, xe bỏ liền đến Lý Gia Thôn. Mọi người đều đứng xa xa nhìn, cũng không ai lại đây chào hỏi. Anh nương lúc này không hảo nhìn lén, thành thành thật thật đi theo xe bò cùng nhau vào. Thôn, chập theo một cái tiểu đạo liền đến lý đại truy gia cổng lớn. Nha, tới rồi tới rồi, tân nương tử tới rồi. Trình anh nương đang bị hoa áo ngắn đại thẩm tử cấp nắm hạ xe bò, trong phòng liền truyền đến từng tiếng âm tim tế chậm nữ. Nàng đầu bị khăn cái, cũng xem không bên ngoài lại cái gì. Chỉ biết bóng người đông đưa, nhìn người không nhiều lắm. Vào nhà sau, Trịnh Anh Nương liền cùng Lý Đại truy cùng nhau, làm trò lý lưu thị mặt đã bái thiên địa. Trịnh Anh Nương lập tức bị đỡ vào phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Trịnh Anh Nương một người thời điểm, nàng trộm đem khăn nhất lên, nhìn chính mình nơi phòng. Căn phòng này trường cổ đều là phía trước Trịnh gia đưa lại đây, còn có kia bàn trang điểm cùng mấy khẩu cái sương, đều là tân đánh, bãi tại đây người. Nháy mắt khiến cho này ánh sáng u ám phòng làm rạng rỡ không ít Nàng đang muốn đứng dậy nhìn xem chính mình của hội môn, phòng môn đã bị đẩy ra Nàng chạy nhanh đem khăn buông xuống, thành thành thật thật ngồi ở trên mép giường Lão bất tử, vừa mới còn khóa môn Tiến vào nữ nhân oán giận Trịnh anh nương vừa nghe, liền nghe ra là vừa rồi ở cửa kêu thanh âm Nàng hơi hơi nhíu mày Thầm nghĩ có thể khóa cửa này, tự nhiên là chính mình bà bà Lý Lưu Thị. Người này mắng chính mình bà bà lão bất tử, lại là mấy cái ý tứ. Trịnh Anh Nương đang suy nghĩ cái này, mắng chính mình bà bà là lão bất tử người là ai đâu, liền mờ mờ ảo ảo nhìn người này đang ở phiên chính mình của hội môn cái rương. Nàng như vậy một cái đại, người sống ngồi ở chỗ này đâu, người này thế nhưng liền như vậy quan minh chính đại động chính mình của hội môn cái rương. Trịnh Anh Nương khí xốc lên chính mình trên đầu khăn quan, nhảy xuống giường nói: "Ngươi tìm gì? Ai da nương nha, làm ta sợ muốn chết." Người nọ sợ tới mức ôm ngực sau này lùi một bước, biên phủ ngực, biên nhìn Trịnh Anh Nương. Không có che đậy, Anh Nương cũng thấy rõ ràng trước mắt cái này phụ nhân, tuổi không lớn, đánh giá cũng chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, lớn lên, nhưng thật ra còn tính thanh tú. Nhưng là khi một cái mặt cái dùi lại làm nàng bằng thêm vài phần khắc nghiệt hơi thở. Trình Anh Nương thấy nàng vẽ mặt không sợ bồ dáng, cười lạnh nói, ngươi mới vừa phiên ta đồ vật làm gì? Ai phiên đồ vật? Thạch Tiểu Thúy thoáng một ngụm, viết biểu môi nói, ngươi hiện tại đã tới rồi chúng ta lão Lý Gia, đây là chúng ta lão người của Lý Gia, về sau không ngừng là ngươi? Ngươi này đó của hội môn cũng là chúng ta lão Lý Gia, ta này còn không thể động. này tân Tức phụ nhìn mềm mại nhược nhược, nàng nhưng không sợ. Trình Anh Nương vốn chỉ cho rằng chính mình này da mặt đủ hậu, không nghĩ tới lúc này mới tới lý gia, liền trực tiếp gặp cỡ một cái không biết xấu hổ. Không nghe ai nói quá cả chồng của hội môn chính là nhà chồng. Càng đừng nói này quăng tám xào, cũng không tới thân thích còn có thể tới tùy ý lấy chụm. Này không biết xấu hổ, nàng cũng không cho mặt mũi, trực tiếp đi qua đi đem cái nắp đắp lên. Cười lạnh nói, gặp qua không gia thụ, chưa thấy, qua không biết xấu hổ người. Ngươi lời này đi ra ngoài làm trò đoàn người mặt nói nói xem. Ngươi dám mắng ta không biết xấu hổ, ngươi cái này tiểu nuôi dưỡng. Thạch tiểu thúy ngày thường ngang ngược quán, nơi nào chịu được cái này khí, chuỗi tay liền phải tới bắt đánh trịnh anh nương. Chịu sao lão thái bà tính tình hảo đắng đo, lý đại truy lại là cái đại nam nhân, không thể đối nàng thế nào, này tân tức phụ lại ngang ngược. Tới rồi chính mình trước mặt, cũng là làm chính mình xoa tròn bóp dẹp. Phần, ai da Nàng mới vừa chuỗi tay qua đi, chuẩn bị trảo Trịnh Anh nương tay, trên bụng đột nhiên liền một trận đau đớn, cả người lùi lại đụng vào trên tường. Trịnh Anh nương buông vừa mới nâng lên chân, cười nói, ta cũng không phải là mềm quả hồng tùy ý ngươi đắn đo, ngươi nếu là nghĩ ta là tân tức phụ liền tới khi dễ, vậy ngươi đã có thể suy nghĩ nhiều. Nàng đời này liền không nghĩ tới lại chiều ai khi dễ. Này lý gia thân thích liền càng đừng nghĩ khi dễ nàng. Người cái này tiểu nuôi, dưỡng. Thạch tiểu thúy ôm bụng đứng thẳng thân mình, lại không dám lại đi đánh trình anh nương. Nàng cái đầu không trình anh nương cao, nếu là thật sự đánh lên tới, chính mình cũng là có hại. Hơn nữa vừa mới kia một chân, thuyết minh này tiểu tiện nhân sức lực rất đại. Thạch tiểu thúy là cái quán sẽ bắt nạt kẻ yếu. Một phen cộng lại, đành phải cắn răng ra cửa. Trước khi đi thời điểm người lạnh một tiếng, buôn tàng nhẫn lời nói, hừ, về sau có ngươi chịu, ngươi bà bà đều phải xem sắc mặt của ta. Ngươi về sau cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Trước kia là trước đây, hiện tại ta tới, nhưng không ngươi đặt chân chỗ ngồi. Trịnh Anh Nương kêu ngạo cười cười. Ta kỳ lừa xem tập nhạc, chờ xem. Thạch Tiểu Thúy đi ra ngoài đóng cửa trịnh anh nương đem của hồi môn cái rương cấp đóng lại lại ngồi ở trên mép giường đắp lên khăn vang mới vừa ngồi ở trên mép giường liền nghe cửa mở thanh âm trịnh anh nương mới vừa tưởng thạch tiểu thúy vào cửa đang muốn đứng lên liền nghe người tới nói anh nương a vừa mới ta nhìn tiểu thúy từ nơi này đi ra ngoài có phải hay không tới nháo ngươi nghe thấy là bà bà lý lưu thị thanh âm trịnh anh nương lại ngoan ngoãn ngồi ở trên mép giường Nói, nàng tới tìm ta muốn của hồi môn, ta chưa cho, nàng liền đi ra ngoài. Ai, lý lưu thì thở dài, ngươi không chịu ủy khuất thì tốt rồi, nàng người này là cái hỗn không tiếc, quán thích tới quét chó thu, chúng ta thiếu cùng bọn họ nháo. Trong nhà cũng chỉ có nàng cùng nhi tử, nàng tính tình này, quán tới sẽ không cãi nhau, nhi tử ngày thường thiếu ở nhà, lại là cái bậy thước nam nhi, không hảo cùng nữ tác nhân gia lôi kéo, này nháo đến nhiều cũng không tốt. Nàng đem trong tay chén đũa hướng trên bàn một phóng, bọn họ bên ngoài còn ở ăn đâu, người ăn trước điểm, miễn cho bị đói. Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài. Trình Anh Nương ở khăn quang phía chứa biểu môi, ngoài miệng nói, là, bà bà. Lý cha bên này nhưng thật ra không thiếu làm hỉ sự tiền, nhưng là trong thôn cực nhỏ có người. Nguyện ý cùng Lý Đại Truy bên này hướng. Cho nên lần này uống rượu, cũng chỉ có cách cần mấy nhà người náo nhiệt một chút. Chờ làm ầm ĩ xong rồi, người đều tan đi, Lý Đại Truy ớt bị Lý Lưu Thị Xô đẩy vào phòng. Lý Đại Truy cầm xương cột đem Trịnh Anh Nương trên đầu khăn quang chọn xuống dưới, lộ ra một trương tư đẹp mặt. Lý Đại Truy ánh mắt lập lè hạ, liền dời đi ánh mắt. Người đó bụng không? Trịnh Anh Nương đem khăn quang đặt ở trên mép giường, nghiêng thân mình không xem hắn. Buổi sáng, người này làm chính mình bị ủy khuất, oan uổng chính mình, nàng còn nhớ rõ đâu. Này mới vừa vào cửa liền như vậy đối chính mình, này sau này còn phải hiểu rõ. Nàng cầm khăn xoa xoa khóe mắt, đứt nở khóc lên. Lý Đại Truy thấy nàng lời nói cũng không nói liền trực tiếp khóc, trong lòng tức khắc loạn cả lên. Này vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào liền khóc? Nữ nhân thật là phiền toái. Lý Đại Truy đột nhiên không biết chính mình tìm cái tức phụ trở về có phải, hay không chính xác. Rốt cuộc này về sau. Còn phải gánh vác ôm ào tức phụ trọng trách. Hắn miệng chật chật, cũng không biết như thế nào hống người, đành phải từ túi áo móc ra một cái vải thô bao đồ vật tới. Cho ngươi! Trịnh Anh Nương thấy hắn lấy đồ vật lại đây, biên nứt nở trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biên tiếp nhận tới mở ra tới nhìn nhìn, bên trong thế nhưng là một cái ngọc trâm Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Đại Truy, đây là ngươi mua. Nhìn Trịnh Anh Nương quả nhiên không khóc, Lý Đại Truy ám đạo. Xem ra kia bán người bán hàng, rong quả nhiên không lừa chính mình, phụ nhân chỉ cần thấy cái này, tính tình là có thể xuống dưới. Hắn cật gật đầu, ân, lần trước đi trong thành đổi gia thú thời điểm cấp nhìn, liền mua, còn không có vào cửa liền biết đau nàng, trình anh nương trong lòng tức khắc thoải mái lên, nhắc miệng cười nói, cho ta mang lên. Lý đại Duy nghe vậy theo bản năng muốn cự tuyệt liền thấy nàng một đôi mắt nước mắt lưng tròng nhìn nhân tâm phát run đành phải tiếp nhận tới cấp nàng cắm ở búi tóc trung thô ráp tay đụng tới mềm mại như lụa sợi tóc sau lý đại truy đầu quả tim rung động một chút sau đó dường như không có việc gì thả xuống dưới mang hảo trịnh anh nương đứng dậy đi bồn cổ chiếu chiếu bất đắc chỉ trong phòng ánh sáng không được tốt nhìn thật sự không rõ ràng lắm Chỉ xem tới được một chút Ngọc Trâm hoàn toàn đi vào búi tóc bên trong. Này vẫn là hai đời lần đầu có người cho nàng đưa Ngọc Trâm. Trình Anh Nương trong lòng vui mừng lên. Nàng xoay người nhu nhu nhìn trong mắt Lý. Đại Truy, sau đó vừa lòng nói, đẹp đi. Ơn, Lý Đại Truy theo bản năng cật đầu, lại kinh giác chính mình bị cái nữ tác nhân da nắm cái mũi đi, thực sự không lớn sáng rồi. Trên mặt biểu tình có chút rối rắm. Trình Anh Nương sợ sợ chính mình búi tóc trung ngọc trăm, lại đã đi tới, cười nói, ngươi nếu cho ta mua này đồ vật, kia hôm nay sự tình, ta cũng không cùng ngươi so đo, chẳng qua ngày sau ngươi cũng không thể như vậy lung tung suy đoán ta. Nàng nhưng không quên hôm nay ủy khuất đâu, máu, chốt là nàng này cần thiết muốn đánh đòn phủ đầu, nếu không lý đại truy phục hồi tinh thần lại, cảm thấy hôm nay sự tình làm hắn ném người, lại tìm nợ bí mật đã có thể không hảo. Nhìn bên ngoài sát trời không còn sớm, Trình Anh Nương dịu ngoan ngồi ở mép giường nhìn Lý Đại Truy. Nàng trong lòng tuy rằng cũng khẩn trương sợ hãi, nhưng là nàng gả lại đây chính là vì sinh nhi tử, này không động phòng, nàng một người cũng sinh không ra. Cũng không biết này đệ nhất thai có thể hay không thành cái. Nam thai ra tới. Không được, mặc kệ thế nào, cũng đến ở Lý Đại Truy đi phía trước cấp sinh một cái nam thai ra tới. Nếu bằng không ngày sau nàng một cái quả phụ lãnh cái này nữ nhi, càng là trang nan." Trình anh nương này lung tung suy nghĩ nửa ngày, lại thấy Lý Đại Truy không động tỉnh, xoay người vừa thấy, hắn cũng ngồi nhìn phía trước, thế nhưng không có động tác. Khóe miệng nàng phiết phiết, cầm khuỷu tay chạm chạm Lý Đại Truy cánh tay, chậm, nghĩ tạm đi. Ơn! Lý Đại Truy cứng đờ một chút, trong lòng cũng bắt đầu nóng bỏng lên. Hắn hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, chính nhìn Trịnh Anh Nương tròn xoe đôi mắt nhìn qua. Hắn đột nhiên phát hiện, này nữ tử tính tình quái đản nhưng là chương mạo lại là cực hảo, đó là phát trận thời điểm, cũng có khác một phen động lòng người tư thái. Lý Đại Truy đang chuẩn bị động tác, liền phát hiện một đôi tay tự cấp chính mình cởi quần áo. Hắn mở to hai mắt nhìn xem qua đi, liền nhìn Trịnh Anh Nương chính vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Phu quân, ngươi không? Cởi quần áo như thế nào ngủ? Nữ nhân này, Lý Đại Truy đôi mắt tối sầm, cánh tay vừa nhấc nổi lên, liền đem Trịnh Anh Nương chặn ngang hướng trên giường một ôm, hai người liền ngã xuống trên giường Trịnh Anh Nương bị Lý Đại Truy gặm cổ thời điểm, trong lòng còn đang suy nghĩ, chính mình vừa mới thật là giống gà con giống nhau, thế nhưng bị này đại mang ngưu tùy tiện cấp sách lên tới. Lý Đại Truy hơn hai mươi người. Mới quen tư vị, thể hội loại này nam nữ chi gian vui thích trong lúc nhất thời. Khó có thể vong tình. Từ thiên minh mong hắc vẫn luôn lăn lộn tới rồi ngày thứ hai gà đánh minh, lúc này mới miễn cưỡng từ bỏ. Trình anh nương nằm ở trên giường giống một bãi bùn lầy giống nhau, động một ngón tay sức lực cũng đã không có. Nàng anh anh khóc lên. Nếu là phía trước, lý đại duy là không như vậy nhiều kiên nhẫn hống người, chẳng quan hiện giờ nếm đến ngon ngọt tự nhiên là môn phàn hảo nơi nào làm nàng chịu điểm ủy khuất chạy nhanh lại đây cho nàng lau nước mắt chớ khóc chớ khóc là ta càng rỡ ta muốn tắm rửa trịnh anh nương lau nước mắt ủy khuất nói lý đại duy nghe vậy nơi nào còn trì hoãn nhảy xuống giường liền phê quần áo đi trong phòng bếp múc nước nhìn lý đại duy đi ra ngoài trịnh anh nương trong mắt tràn đầy hối hận Sớm biết rằng hắn như vậy có thể lăn lộn, nên chờ đêm khuy lại động thủ. Thật là chính mình tra tấn chính mình, cũng không biết này một đêm có thể hay không hoài thượng. Lý Đại Truy dẫn theo nước ấm trở về thời điểm, Trịnh Anh, nương đã nặng nề đã ngủ. Nhìn trên trường Trịnh Anh nương, Lý Đại Truy cũng biết chính mình phía trước thực sự quá xúc động, thả kia thư thượng nói, nữ tử lần đầu tiên khó tránh khỏi có đau đớn, thả không thể quá mức càng rỡ. Chỉ là tới rồi chính mình thời điểm, liền cái gì đều cấp đã quên. Hắn có vài phần ấy nấy, vắt khô khăn cấp Trịnh Anh Nương tinh tế lao lên. Phía một phen công phu đem Trịnh Anh Nương thu thập thỏa đáng lúc sau, lúc này mới chạy nhanh khoác quần áo đi ra ngoài. Ngày hôm trước, ban đêm cấp làm bẫy rập, đến sớm chút đi nhìn. Trịnh Anh Nương một giấc này ngủ ăn ổn, thẳng đến mặt trời lên cao thời điểm, mới bị bên ngoài tiếng ồn ào cấp đánh thức. Nàng nghe phía bên ngoài cửa sổ loáng thoáng truyền đến chính mình bà bà thanh âm. Anh nương đều vào nhà ta môn, lại đưa trở về là cái cái gì đạo lý. Lại nghe một giọng năm nói, đừng nói cái gì đạo lý không đạo lý, nàng này suốt giá ngày hai nhà đón dâu, như vậy thanh danh, như thế nào có thể tới chúng ta lý gia. Nhị thẩm, ta đây cũng là vì chúng ta lý gia thanh danh. Tuy nói ngươi cùng đại trùy đều vào chúng ta lý gia. Nhưng là chân chính tính nổi lên, cũng không xem như chúng ta lý gia chính nhi bác kinh người, tự nhiên không cần suy xét này đó. Nhưng là ngài thế nhưng hiện tại tự nhận là là lý gia người, đại trùy cũng họ lý, vậy đến phỏng chừng ta lão lý gia phản diện tử, như vậy không biết liêm sĩ phụ nhân tới chúng ta lý gia, sớm muộn gì phải làm ra cái gì đồi phong bại tục sự tình. Bên ngoài trọng năm tiếp, tục nói. Trình Anh Nương nghe nơi này, thật sự khí bất quá, lăng là khởi động đau nhất vô cùng thân mình xuống giường. Bên ngoài trong viện, Lý Lưu Thị chính đầy mặt bất đắc chỉ nhìn chính mình chất nhi Lý Đại Trụ. Nói lên này Lý Đại Trụ, Lý Lưu Thị ngày thường là không muốn cùng hắn trở mặt. Không ngừng là bởi vì Lý Đại Trụ là cái hỗn không tiếc, còn bởi vì hắn là Lý cha chính nhi Bác Kinh độc Đinh Nhi, mà Lý Đại Truy chỉ là nàng mang lại đây con mồ côi từ trong bụng mẹ. Không coi là lý gia, chân chính huyết mạch, cho nên nàng ngày thường cũng không hảo cùng này lý đại trụ làm ầm ĩ miễn cho trong tập có người chọc bọn họ nương hai cột sống Nhưng là hôm nay này lý đại trụ thừa dịp nhi tử không ở trong nhà thời điểm, tớ muốn đuổi chính mình con dâu đi, điểm này làm nàng có chút không thể tiếp thu, cho nên vẫn luôn ở ma. Nàng cũng là cái nữ tử, biết này nữ tử danh tiếc nếu là hỏng rồi, ngày sau nên có bao nhiêu khổ sở thả này trịnh anh nương đều đã là nàng con dâu đã bái thiên địch vào động phòng này nếu là chạy trở về nàng này không phải làm thiếu đạo đức sự sao lý lưu thị lau nước mắt nói đại trù a ngươi liền nhìn ngươi nhị thúc phân thượng cũng đừng khó xử anh nương anh nương hiện giờ là ngươi đại trụ huynh đệ chính nhi bác kinh tức phụ ngươi như vậy khó xử nàng chẳng phải là làm ngươi đại trụ huynh đệ nang kham sao nhì thẳm, người này liền sai rồi, ta đây liền là vì đại trụ suy nghĩ, mới đến ngày một chuyến. Lý đại trụ dịch xỉa răng, tròn xoe thân. Mình lung lay một chút, cười nói, hiện tại cho người ta chạy trở về, sớm đem xính lễ lấy về tới, ngày sau lại tìm cái hảo cô nương trở về, chẳng phải là mỹ sự. Lý Lưu Thị nghe hắn nói như vậy, liền biết hắn này quyết định. Nói đến nói đi, cũng chính là vì chính mình xính lễ nàng dùng khăn lau lau mặt này nơi nào có cái gì xính lễ cũng chỉ mấy trương gia long mà thôi bên cạnh thạch tiểu thuyết cười nói nhị thẩm ngươi này cũng không cần cất giấu ngươi này trừ bỏ gia long còn có không ít ngân lượng cho đi hơn nữa nghe kim mỹ nhân ăn mày bà nói ngài này ra tay hào phóng thực không quá môn đâu này một cái ngọt trạch tử liền đưa ra đi ta cùng ngươi ở chung mấy năm nay sao liền không thấy quá ngươi này hào phóng thời điểm đâu Lý Lưu Thị nghe xong, trong lòng ảo não không thôi, sớm biết rằng liền trộn cấp anh nương, làm trò ăn mày bà mặc nhi, việc này vẫn là cho chính mình này chất nhi cùng cháu châu đã biết. Nàng thở dài nói, kia cũng không đáng giá tiền, không đáng giá, tiền sao cũng không biết cho ta. Ta này vào cửa lâu như vậy, cũng không gặp ngươi cấp thứ gì đâu. Ta liền nói, này người ngoài vẫn là người ngoài, theo ta nhị thuốc tới, cũng dưỡng không da. Đáng thương ta nhị thuốc đời này không có con cái, nhưng thật ra làm cái người ngoài ở hắn lưu lại phòng ở, cầm hắn lưu lại tài vật cho người khác đi làm lấy lòng. Thạch tiểu thúy tranh chua nói, trên mặt còn mang theo vài phần ủy khuất, nhìn lý lưu thị trong lòng một trận khó chịu. Nàng tự nhiên là biết, thạch tiểu thúy cố ý nói này đó làm nàng khổ sở, nhưng là xác thật nói đến nàng uy hiếp thượng. Nàng cùng lý hổ chỉ là trên danh nghĩa phu thê. Trước nay không đối hắn hảo quá, lại hưởng thụ hắn hảo. Hiện giờ còn ở hắn lưu lại phòng ở, lý lưu thì chính thương tâm muốn gạt lệ, phía sau môn đã bị kẻo cạch một tiếng mở ra. Trình anh nương từ bên trong đi ra, trên người ăn mặc vải bông xiêm y, trên đầu kéo phụ nhân búi tóc, cũng dùng một khối vải vẽ tranh bao, nhìn thập phần vũ mị. Lý đại trụ vừa, thấy, tức khắc xem sựn sốt mắt, đôi mắt thẳng dời không ra. Ngươi xem gì đâu? Thạch tiểu thúy khí lôi kéo lỗ tai hắn, lý đại trụ tức khắc tê rần, chạy nhanh xin khoan dung, ai nha đau đau, chạy nhanh buông ra. Thạch tiểu thúy lúc này mới hầm hừ buông ra, lại nhìn Trịnh Anh Nương thoáng một ngụm, thật là cái không biết xấu hổ Hồ Ly Tinh. Hồ Ly Tinh ngươi mắng ai đâu? Trịnh Anh Nương sờ sờ búi tóc, vũ mị cười nói. Thạch tiểu thúy càng là lại toan lại đố, phẫn hận nói, Hồ Ly Tinh mắng. Ngươi! Trịnh Anh Nương nghe vậy, cười nói, nha, nguyên lai vị này đại tẩu, ngươi thừa nhận chính mình là Hồ Ly Tinh A. Bên cạnh có mấy cái xem náo nhiệt phụ nhân cùng hán tử nghe lời này, đều nở nụ cười. Thạch Tiểu Thúy khí vất quá, xoa eo qua đi muốn đánh Trịnh Anh Nương, Lý Lưu thì thấy thế chạy nhanh ngăn đón. Thạch Tiểu Thúy nơi nào nghe nàng, chuỗi tay liền đem Lý Lưu thì hướng phía sau đẩy. Cũng may Trịnh Anh Nương tay mắt lanh lẹ cấp ngăn đón. Đem Lý Lưu Thị cấp kéo ở trong ngực, bên. Này thạch tiểu thúy đã xong tới muốn đánh người. Trình Anh Nương cũng khí bất quá, sao khởi trên mặt đất cục đá liền cấp ném qua đi, trực tiếp một cục đá cấp ném tới thạch tiểu thúy bắt chân thượng. Ai nha, ta nương nha, đau chết mất này tiểu tiện nhân muốn giết người Lạp. Thạch tiểu thúy ồn Anh Nương đương nhiên biết chính mình lực đạo, liền tính đánh không ngừng này phụ nhân dân, cũng có thể làm nàng đau thượng một thời gian. Nàng nhưng không sợ thạch tiểu thúy đi cáo người. Cùng thạch tiểu thúy động thủ trước, lại còn có đối trưởng giả động thủ, bậm báo thôn trưởng nơi đó đều là không lý thúy. Thạch tiểu thúy đau trên mặt đất kêu cha gọi mẹ, kết quả lăng là không ai tới đỡ nàng. Lại vừa thấy lý đại trụ, chính lại nhìn chậm chậm trịnh anh nương lại xem đau, khí thiếu, chút nữa xóa khí. Ngươi xem gì đau, còn không qua tới đỡ ta. Lý Đại Trụ lúc này mới thu hồi mắt, chạy nhanh đi đợi chính mình tức phụ. Chỉ là kia đôi mắt vẫn là ngăn không được nhìn Trịnh Anh Nương. Anh Nương thấy hắn trong mắt không đứng đắn, trong lòng cũng phạm ghê tởm, lại làm bộ không thấy được, cũng không đáp lại. Náo loạn trong chốc lát, liền có mấy cái phụ nhân tới. Nguyên lai là trong tộc mấy cái trưởng bối. Lý Lưu thì đối bọn họ cực kỳ tôn trọng, nói chuyện đều là kinh thanh tế ngữ. Trong đó một cái năm du hoa giáp đối với Lý Lưu Thị nói, vốn tưởng rằng ngươi là cái bổn phận, hiện giờ nhưng thật ra giúp đỡ người ngoài đánh chúng ta trong tộc người. Này tân tức phụ nương vốn tưởng rằng bọn họ có thể tới chủ trì cái công đạo, không tưởng những người này thế nhưng còn giúp Lý Đại Rù cùng Thạch Tiểu Thúy, tới trách cứ Lý Lưu Thị. Nàng xem như biết lý đại trù cùng thạch tiểu thúy như thế nào lớn như vậy, lá gan dám trắng trợn táo bạo tới tìm chính mình trưởng bối phiền toái, nguyên lai đây là có người chống lưng đâu. Nếu người khác bất nhân, nàng tự nhiên cũng không màng cái gì vấn đề mặt mỗi, đối với mấy cái trưởng bối cười lạnh nói, chiếu các ngươi nói như, vậy, đại trùy cùng ta bà bà đều nhớ trong tộc thanh danh, vậy các ngươi có thể cho đại trùy nói cái hảo thức phụ. Thà chớ nói ngày sau sẽ nói, sớm chút năm các ngươi làm chi đi, một cái hai sẽ chỉ ở nơi này khi dễ cô nhi quả phụ, nhìn các ngươi như vậy, cũng không biết sớm chút năm đại trùy khi còn nhỏ, các ngươi lại như thế nào khinh nhục ta bà mẫu. Hiện giờ hoàng đế lão tự chủ trương hiếu đạo, các ngươi dùng túng đôi vợ chồng này tới tìm ta bà mẫu phiền toái ta thả đi nha môn cáo thượng một, trạng, cũng cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Trịnh Anh Nương đọc thư, lại từng cùng hứa thành cối như vậy âm hiểm hẳn người ngốc quá những cái đó thời gian, tự nhiên cũng học chút lại đây. Hù người thời điểm, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Này mấy cái phụ nhân đều là từ nhỏ ngốc tại Lý Gia Thôn, chưa thấy qua cái gì việc đời, chỉ biết Hoàng đế lão tử giống bầu trời thần tiên giống nhau, kia lời nói đó là chính xác. Chỉ là ngày thường bọn họ liền Hoàng đế lão tử tên này cũng không. Dám nói một tiếng, sợ nói nhiều khi nhận này thần Phật chống nhau nhiệm vụ. Hiện giờ bị Trịnh Anh Nương nói như vậy ra tới, lại nói bọn họ vi phạm này hoàng đế lão tự nói, tức khác sợ tới mức nói không ra lời.